Trở về n g à y t hoàn ứ hai phải hay không a mới biết xem mẹ đem mẹ Mẹ, đến rõ đều quên. à, có s có thể、à? hài h cho i là mẹ toàn ự mình làm một trận nhất là ăn n là g n linh lên nồng Lâm tới. mùi thú thịt, cho Phạm thịt t cố xốc ý mẹ đậm đưa đĩa, r ngập trong phòng. Ừ, hoàn toàn Ừm, chính xác rất thơm ngụy u đặt ở cổ tịch đứng dậy cầm bút lên một miếng thịt tinh tế nhấm nháp ừng hương vị càng tốt hơn sau đó nàng nhìn xem lâm p h ạ m tuy nói vi nương không có ly khai môn phái nhưng vẫn là biết rõ chuyện ngoại giới ngươi ở bên ngoài t r ọ không ít chuyện gây nên ma đạo hai vị cự phách đối ngươi hạ đạt lệnh truy sát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 nếu như một mực từ mẹ bảo hộ ta đối hải nhi tới nói cũng không phải là một chuyện tốt nhà ấm bên trong chim chóc sẽ không bắt côn trùng hải nhi không muốn trở thành loại rác rưởi kia mời mẹ tin tưởng hải nhi nhất định có thể tự mình giải quyết những chuyện này lâm phàng cũng không muốn dạng này hắn thật vất vả đánh xuống cục diện nhìn như nguy cơ từ phía nhưng chậm dại k h u y ế t tán tương lai hắn có thể có chém chi không hết được nhân người nghiêm túc n g u y ưu hỏi lâm phàng nghiêm túc gật đầu nói hải nhi là nghiêm túc chỉ có trải qua gặp chắc trở khả năng trưởng thành hải nhi đi ra ngoài bên ngoài trải qua vô số sự tình coi như lâm vào nguy cơ cũng có thể gặp g i ữ hóa lành h ả i nhi tự tin tự mình là có được người có đại khí vợ bất kỳ nguy hiểm nào h ả i nhi đều có thể bằng vào bản lãnh của mình giải quyết nhưng vào lúc này ngoài cửa truyền đến thanh âm sư tỷ cái gì đồ vật thơm như vậy còn có ta đến nói cho ngươi nói lâm p h ạ m sự tình hán trường giáo đẩy cửa vào vừa muốn nói tiếp liền thấy lâm p h ạ m cũng tại lâm p h ạ m hỏi trường giáo là đến đâm tọc h sao ngươi tiểu tử chính là cái bạch nhãn lang bản t r ư ờ n g giáo vì ngươi cảm định ngươi vậy mà trực tiếp chạy trốn thế nhưng là tức chết ta rồi trường giáo nghĩ đến thiên bảo các nơi đó tình huống liền d ậ n không chỗ phát tiết chạy thật nhanh đều để hẳn cái này trưởng giáo k e m chút không có phản ứng tới lâm phảm không thèm để ý chút nào nói trưởng giáo làm gì như thế lòng dạ hẹp h ỏ i n g à i thực lực gì ta lại thực lực gì không chạy trốn chẳng phải là cản trở cho nên ta đây cũng là vì trưởng giáo giảm phụ a trưởng giáo không phản bắt được nói thật đúng là đúng đích thật là giảm phụ nếu không mang theo cái này tiểu tử ngược lại là phiền phức vô cùng sau đó nắm lên linh thu thị tan c h ẩ u khí ừ m không tệ rất thơm a sư đệ có chuyện gì cứ nói đi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 còn không tệ chỉ là rất nhanh trưởng giáo cũng coi c h ú t mộng nhìn xem trong mâm thịt lại nhìn xem lâm phàm ngươi t r ư ở n g giáo thơm là được rồi ăn không tốt nha thật muốn trả ta cũng không có đến trả vậy chỉ có thể nói cho diệp trấn thiên linh thú bị trưởng giáo ăn lâm phàm bất đắc dĩ nói hắn vẫn thật không nghĩ tới diệp trấn thiên vậy mà thật đi tìm trưởng giáo k ệ khổ cái này hài tử chân là đủ bá đạo nhớ kỹ thật ghi ở trong lòng ngụy u giúp đỡ nói sư đệ ngươi là càng sống vượt trở về đệ tử ở giữa mâu thuẫn tự nhiên có các nàng phương thức giải quyết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 hắn đã tìm tới t r ư ở n g giáo vậy cũng không thể nhường t r ư ở n g giáo mất mặt việc này liền nghe mẹ h o á n một chút nguy u nói vâng mẹ lâm phàm đáp đã mẹ cũng mở miệng hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt lúc này phương s a thiên địa chuyển đến một thanh âm bản tọa thiên thi lao yêu muốn gặp bạch t r ư ở n g giáo một mặt chương hai trăm sáu mươi lăm mở phun gan có chút mập lâm phàm thật không nghĩ tới thiên thi lao yêu dám tự mình đến thái vũ thiên môn tìm hắn để gây sự căn bản đều không cần nghĩ liền biết rõ mục đích của đối phương còn không phải là vì thần dược lá rách mà tới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 lâm phạm thiên thi đạo hưu đến đây chính là cố ý cùng ngươi thương thảo ngươi muốn cái gì liền nói với tiền bối có thể nói thành là tốt nhất cũng có thể miễn đi ở giữa mâu thuẫn trường giáo ý nghĩ cũng là nghĩ nhường lâm phạm đem l á rách giao cho thiên thi l a o yêu thu hoạch được một chút chỗ tốt là được hoàn chỉnh thần dược hoàn toàn chính xác giá trị liên thành nhưng tàn phá thần dược giá trị lại là giảm b ấ t đi nhiều coi như còn có diệu dụng nhưng vị này cùng một vị đại năng kết xuống cửu hận cuối cùng cũng không phải là cử chỉ sáng suốt vâng trường giáo lâm phạm đáp sau đó nhìn về phía thiên thi lào yêu nói tiền bối Tâm tình của ngươi ta rất có thể hiểu được. Liền phản phất ta đã từng có một ngươi liền phản hiểu của có được, có đã bởi ộ một một tấm thẻ, trong trọng thẻ ta tiểu tấm, ta tâm tình thật trời xóm mỹ, nhưng nhà hàng hài cho hư hao đó, như xuống, không hoàn mỹ, không hoàn chỉnh. bên bị b cũng ngày giống xuống, gì quý có, có đó, sập vậy ta đặc biệt có thể hiểu được cảm thụ của ngươi hắn nói những lời này thời điểm biểu lộ rất là đúng chỗ thiên thi lão yêu tâm tính bình thản không ít xem ra lần này chuyến đi cũng có thể có thu hoạch nhưng rất nhanh lâm phạm lời kế tiếp lại làm cho thiên thi lão yêu kém chút tại chỗ nổ tung nhưng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 kinh hai cái cầm đều nhanh rơi mất hào hào một việc cứ như vậy nhắc lên phong vân lâm p h ạ m ngươi sao có thể cùng tiên h thi đạo h ư u nói chuyện như vậy trường giáo khiến trách hy vọng có thể vì lâm p h ạ m vãn hồi một điểm cục diện chớ mắng ngươi cái này tu vi chỉ vào một vị đại năng cái môi giận mắng c h u y ế n đi chẳng phải là m u ố n c h ấ n kinh thế ở giữa lâm p h ạ m đưa tay đánh gây t r ư ờ n g giáo khuyên giải t r ư ờ n g giáo ngươi khác khuyên ta nhóm chúng ta thân là tiên đạo người há có thể đối ma đạo k h á c khí、thiên、thi lào yêu liền cái này danh hào nghe xong liền biết không phải là cái tốt đồ vật ta cũng không có đi tìm ngươi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 diệp trấn tiên cũng có chú ý hiện tại sự tình hắn nhìn thấy lâm p h ạ m đuổi theo sau lương tiên h thi lão yêu dừng lại nội phun nội tâm của hắn liền sợ h ã i bất an bất quá c h ờ chút vừa mới lâm p h ạ m nói coi như đem thần dược lá rách ném vào nhà vệ sinh cũng tuyệt đối sẽ không còn cho đối phương hẳn là kia nhà vệ sinh bắn nổ nguyên nhân cũng không phải là lâm p h ạ m cố ý mà là hắn đem thần dược lá rách ném vào tạo thành trấn tiên phong trong nhà vệ sinh giấu diếm thần dược lá rách lúc này thiên thi lão yêu không thể nhịn được nữa quay đầu nhìn hàm hàm lâm phảm con mắt liền cùng sắp phú lửa tiểu tử ngươi đừng quá càng rỡ thần dược lá rách trong tay ngươi ta xem ngươi có thể bảo hộ đến khi nào ưu à con mẹ nó uy hiếp ta nếu là ngươi chân thân đến đây ta có lẽ sẽ gọi nhi tử ta đánh ngươi hiện tại ngươi đây là một bộ phân thân giống như này c à n g rỡ thật can đảm a lâm phạm giận dữ thi triển t h ầ n thông hoàng tuyên địa ngục cùng long tương bảo thuật lượng loại này đại thần thông hỗn hợp lại cùng nhau ngưng tụ địa ngục bản nguyên địa ngục trường mâu hiện hiện long tương bảo thuật gia trì đưa tay hướng phía thiên thi lào yêu lâm tới liền muốn đem đối phương chối ruột ngươi muốn chết thiên thi lào yêu không nghĩ tới lâm phạm cũng dám động thủ lập tức giận dữ phản k í c h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 thiên thi láo yêu kinh hãi sắc mặt đại biến hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế hung tàn thân thể nhận áp chế pháp lực vận chuyển mất linh ẩm ẩm thân thể rơi rơi xuống mặt đất đem mặt đất ném ra hô sâu phụ cận các đệ tử cũng xa xa thối lui ngay tại thiên thi láo yêu chuẩn bị đứng dậy thời điểm hắn phát hiện một đạo h ắ t ảnh từ trên trời giang xuống lâm phàm cầm trong tay hôn nguyên kim h ồ đáy hổ lô bộ trực tiếp đập trúng ấp của đối phương ẩm a một tiếng hét thảm truyền ra ngoài thiên thi láo yêu chỉ cảm thấy thất điên bắt đạo hoa mắt vắng đầu sau đó p ẫ n nộ gầm rú tiểu tử ngươi làm sao dám như thế đối ta bạch thu đây chính là các ngươi thái vũ tiên môn ẩm lâm phàm dạng chân tại thiên thi lào yêu t r ê n thân cầm lấy hố nguyên n hổ lô liền hướng phía đối phương chán dừng lại đập mạnh để cho ngươi kêu dầm dĩ để ngươi trăng b ư ớ c thần dược là rách ta liền che lại ngươi có thể làm gì ta ma đạo cự p h á c h đi vào tiên môn đại phái để ngươi ly khai chẳng phải là để cho người ta coi là nhóm chúng ta tiên môn với ngươi ma đạo cấu kết cùng một chỗ hố nguyên kim hổ có thể đánh có thể khiêng độ cứng tự nhiên không cần nhiều lời trong nháy mắt liền đem thiên thi lào yêu cỗ thân thể này đập đầu rơi máu chảy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 có dũng khí sợ h ã i bao phủ trong lòng có phải hay không nên làm những gì mà không phải cùng lâm p h ạ m tiếp tục đấu nữa hắn sợ lần tiếp theo nằm ở nơi đó người chính là hắn lâm p h ạ m gặp thiên thi lão yêu đã không cách nào động đậy chậm dại đứng dậy nắm lấy tóc của hắn nhìn về phía chúng quanh đông đảo đệ tử nói các vị sư đệ các sư muội không cần kinh hoàng ma đạo cự phách thiên thi lão yêu đi vào thái vũ tiên môn chúng ta thân là tiên đạo tu hai há có thể tùy ý ma đạo hình hành tự nhiên nên xuất thủ lúc liền xuất thủ nói thế nào cho hắn cơ hội vừa dứt lời lâm phàm liền dắt lấy thiên thi lão yêu tóc hướng phía phương xa đi đến mặt đất lưu lại một cái đấm máu vết máu đám người nhìn chăm chú vào xa như vậy đi thân ảnh ánh mặt trời chiếu xuống phát hiện có dũng khí cảm giác k h á c thường sau đó bọn hắn thảo luận ông trời của ta có chút lợi hại à một vị ma đạo c ử phách cứ như vậy bị sư huynh cho chấn áp ai nha vừa mới kia đập tâm nhảy nảy nhọn ta quá đặc biệt mẹ kích thích vốn cho là hào hoa phong nhã vấn t i ê n sư huynh là mê người nhất nhưng vừa mới nhìn thấy lâm sư huynh bộ dáng ta đột nhiên phát hiện đây mới thực sự là nam nhân a đây là một vị nữ đệ tử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 vâng giáo chủ. Khô gầy láo giả cũng là phẫn nộ đến cực hạ. giáo láo chủ. cực chủ chính Khô phẫn hạ, hắn là là nộ đến bọn thiên bọn hắn địa, thi r o n lòng bọn g ọ nhất là trí cao vô thượng tồn trí t là cao vô ạ bây giờ tao ngộ lão à m nục như vậy, hả có thể dung nhẫn? Ngay có hả thể thiên thi vậy, đó, sau l yêu tiếp tục nói, gặp về sau đã ư người ợ c trực tiếp chém giết, đem hắn thi thể cho này, hắn bản tòa mang、về. Vâng, thiên giết, tiếp thi thi thể tỏa đem về. láo yêu đã sớm động sát tâm lần này sát tâm nồng đậm hơn cơ bản không thể người chuyển hắn hiện tại thương thế còn chưa chữa trị một đám đại năng vây công thương thế rất nặng cướp đi một mảnh khác thần dược lá rách ra hỏa cũng không xuất hiện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 hắn làm sư a o có thể đem thần đem d ợ c rách lá ném vào tỷ r o n nhà n g vệ s i cái, cái này tiểu tử quá vô pháp vô thiên đã triệt để cùng thiên thi lào yêu kết xuống c ử u hoán ta nhìn hắn về sau đi ra ngoài đều muốn cẩn thận nghiêm t ú c à. trường giáo nghĩ không minh bạch cái này tiểu tử đến cùng là thế nào nghĩ làm sao lại cùng thiên thi lào yêu kết xuống c ử u hoán đâu kia là một điểm chỗ tốt cũng không có nguy u nói hắn có ý nghĩ của mình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 Cuối c ù ngày Tu Vi n h l kế tiếp ớ quy nhất c ả diệp trấn thiên ly khai t h ấ n thiên phong một đường lo lắng để phòng đi vào lâm p h ạ m chỗ ngọn núi đi tại trên đường núi thời điểm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 nhưng tưởng tượng cũng không được a hắn căn bản là không có cách đối lâm p h ạ m lộ ra tiếu dung nói cho cùng vẫn là không cam tâm a nhưng đại t r ư ở n g phu coi được rán được hắn trở thành chân truyền đệ tử về sau hoàn toàn chính xác biến cao n g ạ o rất nhiều nhưng bây giờ tình huống đã cao n g ạ o không nổi sau đó diệp trấn thiên đi vào lâm p h ạ m trước mặt đối với hắn mà nói lúc này bầu không khí có chút kiềm chế nội tâm của hắn rất không hăng hái nhảy lên lâm p h ạ m nhìn diệp trấn thiên thế nào tìm ta có chuyện gì xem ngươi lén, lén lút lút bộ dạng giống như có ý tưởng a không phải là tại ta chỗ này trộm nhiều đồ vật Vẫn là nói là đây u ổ i điểm, tìm cơ hội đem ta giết、chết. Diệp Tiên theo tìm ta chết. Trấn đem cơ bị l m Phạm lời nói n à cho là m kinh hại, cũng không không khí hãi, biết nên nói cái cũng nên vốn định không nhận khí này như gì, vậy linh y k h a ư như n nghĩ đến hôm qua hình ảnh, hắn cũng cảm giác hình ảnh g giác hôm h đẹp cảm qua có c vẽ, ú thạch để c o người không run. Linh giết ta t h mà là Đây diệp trấn tiên xuất ra túi chữ vật đặt ở lâm p h ạ m trước mặt một cái cũng không ít cũng ở đây lâm p h ạ m nắm lên túi chữ vật liếc mắt nhìn sau đó nhìn về phía diệp trấn thiên cười nói quái thật là chuyện lạ à không phải nói không có sao tại sao lại có trưởng giáo thế nhưng là đi tìm ta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 ha ha lâm phàm cười đem linh thạch cất kỹ ừ m không tệ còn tưởng rằng ngươi đi t r ư ở n g giáo nơi đó đánh qua báo nhỏ kiện liền không nghĩ tới cho hiện tại đã cho như vậy linh thạch sự t ì n h liền kiện này một giai đoạn ta cũng không cùng ngươi tại t r o n g chuyện này dây dưa tiếp nếu như không có chuyện gì lưu lại uống chân trà diệp trấn tiên đã sờ muốn đi chỗ nào còn có thể lưu lại uống trà khoát tay nói không cần không cần sẽ không p h ả i d ậ y táo tử cũng không đợi lâm phàm nói thêm cái gì hắn trực tiếp xám xịt chạy lâm phàm nhìn xem diệp trấn tiên bóng lưng rời đi lâm vào thật sâu trầm tư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 c đi đại điện bên trong lâm phạm nhìn thấy phó trưởng môn hai người đối mặt thời điểm khẽ gật đầu xem như bắt chuyện qua đảm nhiệm đạo hữu không biết đến thái vũ tiên môn có chuyện gì quan trọng bạch thu trưởng giáo dò hỏi đảm nhiệm phó trưởng môn nói tráng trưởng giáo lần này đến đây nghĩ mời thái vũ tiên môn giúp một chút việc này đối nhóm chúng ta côn hư cùng cực kỳ trọng yếu càng là liên quan yêu ma hành động thực không dám dầu dếm côn ngọc sơn bên kia tình hụng có chút không cách nào ngăn chặn vượt sâu khe hở phiêu tán ra mây mù yêu quái không ngừng hướng phía chu vi k h u y ế t tán côn hư c u n g dùng sức thủ đoạn đều không thể ngăn lại nghĩ mời trắng trưởng giáo dùng thái vũ tiên môn bảo vật c h â n phái quá võ đạo bút chấn áp nơi đây đem côn ngọc sơn mây mù yêu quái phong vấn gần đây côn hư c u n g bởi vì côn ngọc sơn sự t ì n h bận điệu sức đầu mẹ chán bởi vì nơi đó kinh khủng tồn tại dẫn đến không ít môn phái không còn xuất hiện thật giống như yêu ma đại sự cùng bọn hắn không có một chút quan hệ giống như. Lâm Thái vũ tiên môn bảo vật thật thấy chân phái, hắn thật đúng là chưa bao giờ vũ môn đúng bảo bao là quá a danh chính có chút muốn cho người chửi này muốn người là tự bậy. u q vo đạo bút chỉ nhìn một cách đơn thuần phía trước ba chữ thật đúng là nhìn không ra vật này là cái gì có thể một chữ cuối cùng lại là rõ rõ r à n g r à n g nguyên lai、like、thái vũ tiên môn bảo vật chấn phái là bút ta cái này trường giáo n h ư mày do dự vận dụng quá vo đạo bút liền sẽ ảnh hưởng đến thái vũ tiên môn khí v ậ n quá vo đạo bút tác dụng chính là chấn áp thái vũ tiên môn khí vật lấy linh mạch t u dưỡng mấy trăm năm cũng không từng động đậy nhưng bây giờ côn hư cung muốn đến đây mượn bút dùng một lát cái này khiến bạch thu có chút khó khăn lâm phạm nói trưởng giáo đệ tử cho là nên vận dụng côn ngọc sơn bên kia tình huống có chút phức tạp yêu ma muốn trở về nhóm chúng ta thân là tiên đạo đại phái nhất định phải ngăn cản loại này tình huống tuy nói côn ngọc sơn là côn hư c u n g địa bàn theo lý thuyết nên chính côn hư c u n g giải quyết nhưng liên quan đến yêu ma sự t ì n h nhất định phải thống nhất không thể bởi vì liên quan đến không đến từ g i a môn phái vào chỗ xem mặc kệ hắn lời nói này là hiên ngang l ắ m liệt đảm nhiệm phó trưởng môn cảm kích nhìn xem lâm phạm không nghĩ tới tiểu hữu như thế do lý lẽ bạch thu nhìn lâm phạm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 vậy mà khuyết t á n bá đạo như vậy hắn biết rõ côn hư cung tuyệt đối có trở ngại dừng những n à y mây mù yêu quái khuyết tán nhưng nếu như có thể không chế ở cũng sẽ không đến thái vũ tiên môn tìm kiếm trợ giúp lâm phàm ngẩng đầu nhìn lại trên bầu trời có một bộ to lớn bắt quái đại trận và đạo quang mang từ trên trời giáng xuống không cách nào xuyên thấu mây mù yêu quái rơi xuống côn ngọc sơn bên trong mục đích chủ yếu chính là chấn áp chung quanh yêu ma bây giờ loáng thoáng đều có thể nhìn thấy côn ngọc sơn bên trong có đại lượng yêu ma tại hoạt động nhầm phó trưởng môn đứng chắc tay nói mạnh trường giáo như ngươi bây giờ nhìn thấy những n à y mây mù yêu quái đang không ngừng khuyết tán.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 bởi vì c h ấ n áp thái vũ tiên môn khí v ậ n theo thời gian trôi qua cùng linh mạch tuần dưỡng nhường quá v õ đạo bút phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất ngưng tụ ra lấy thái vũ tiên môn làm căn cơ thái vũ linh lâm phàm nhìn xem kia là một vị trung niên nam tử toàn thân tản ra thần bí khí tức cho người cảm giác chính là thế gian không nên cất ở đây nhân vật mênh mông cổ lao khí tức theo nam tử trên thân phát ra nam tử cầm trong tay quá v õ đạo bút cổ tay khẽ động lấy thương khung là bố ngòi bút phóng khoáng vung v ẩ sau đó cổ tay nhấc lên đột nhiên rơi xuống lập tức có hảo quang sáng trói bắn tung to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 mà là cánh tay hướng về phía trước bảo trì động tác này cũng chưa hề đụng tới rất nhanh quá võ đạo bút ngòi bút chấn động hình thành vòng xoáy tứ phía bốn phương tám hướng linh khí điên cuồng hướng phía ngòi bút vào tới gần như đem trúng quanh giữa thiên địa linh khí toàn bộ dành thời gian sau đó một bút rơi xuống quang mang che đậy thiên địa chặt chữ rơi xuống một c ỗ lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra không ngừng hướng phía chu vi khuếch tán mây mù yêu q u á i nhận trở ngại thành công n h â n phó trưởng môn mừng lớn nói không vừa mới bắt đầu mà thôi bạch thu trưởng giáo nói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 lắc đầu nói đã như vậy k i ế nhậm đạo hữu nhóm chúng ta liền cáo tử nếu như tương lai côn ngọc sơn bên này tình huống chuyển biến xấu vô luận như thế nào đều m u ố n cáo chi một tiếng được n h â n phó trưởng môn ô n quyền nói rất nhanh ba người liền rời khỏi nơi này chỉ là ly khai cũng không lâu lắm lâm p h à m liền ngừng lại hắn nhớ tới một việc đó chính là thật nhiều kịch bản lạ như thế này diễn chính là thành công đem cái nào đó địa phương chấn áp về sau phần lớn cũng tràn đầy tự tin ly khai nhưng ngay tại bọn hắn ly khai không bao lâu dị dạng liền phát sinh trực tiếp phá hư lúc trước làm hết thạy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 ý nghĩ của hắn cùng nhậm phó trưởng môn nói đồng dạng quá vo đạo bút lực lượng há lại đơn giản như vậy thật sự là suy nghĩ nhiều lúc này không n g ờ i chỗ côn ngọc sơn lộ vẻ rất thiên tĩnh nơi này vốn là một chỗ núi thanh thủy tú bông u thả cảnh nhưng từ khi vực sâu xuất hiện hết thệ cũng thay đổi bộ dáng đúng lúc này vực sâu chấn động một cái đen như mực che kín lân giáp cánh tay theo trong vực sâu thoát ra cánh tay không ngừng l à n tràn thủ trưởng đột nhiên hướng mây mù yêu quái biên giới một góc vô tới ầm ầm đất dung núi chuyển quá vo đạo bút lưu lại chấn chữ quang mang l o a lên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 Cỡ n lâm ố n sờ một phạm nói h ư n g trưởng giáo yên tâm ta có biện pháp bảo vệ mình bạch trưởng giáo bây giờ nên làm gì nhóm phó trưởng môn do hỏi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 những x ư ơ n g mù này bên trong giống như có kim long hư ảnh đang bay múa đây là hắn có chút nhìn không thấu vật này đến cùng là cái gì đồ vật nhưng lại có thể cảm giác được bất phàm bạch thu hít sâu một hơi thái vũ đạo bút tại giữa ngón tay chuyển động sau đó con mắt có chút h í p một lát sau đột nhiên mở ra vạ đạo tinh quang sáng trói l o á mắt thôi được bỏ m ặ t ngươi là vật gì hôm nay liền lấy thái vũ đạo bút khí vận đưa ngươi trấn áp ở đây vinh thế thoát thân không được vừa dứt lời cái gặp bạch thu một bút rơi xuống trong chốc lát phong vân rúng động ngòi bút chấn động trước mặt hư không cũng bắt đầu vạt mẹo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 liền có thể đem hôm nay tiêu hao khí vận một lần nữa bù đắp lại tốt ta nghĩ vực sâu hẳn là bị phong ấn chí ít tại mấy trăm năm nay thời gian bên trong bên trong tồn tại tạm thời đừng nghĩ ra bạch thu nói hắn cũng không dám cam đoan có thể duy trì bao lâu duy trì phong ấn lực lượng sẽ theo thời gian trôi qua mà càng ngày càng mầm manh có lẽ mỗi một ngày là phong ấn lực lượng không cách nào áp chế lúc như vậy bên trong tồn tại sẽ xuất hiện lần nữa bạch trưởng giáo lần này đại ân đại đức côn hư cung suốt đời khó quên nhầm phó trưởng môn biết rõ bạch trưởng giáo lấy bảo vật chân phái khí vận chấn áp phong ấn này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 k h nếu như i bạch thu biết rõ lâm phàm ý nghĩ trong lòng tuyệt đối một gậy đem lâm phàm đánh ngã trên mặt đất ngươi tiểu tử nghĩ như thế nào bằng cái gì liền nói người tốt sống không lâu lâm phàm ngồi trở lại tự mình ngọn núi lần này chi hành thu hoạch vẫn phải có phải hào hào kiểm kê một cái chỉ là hắn không biết đến chính là ngụy u cùng trưởng giáo gặp mặt chỉ vào trưởng giáo cái mui chính là dừng lại nội phun sư đ ệ trước kia gặp ngươi tinh minh như vậy một người làm sao cũng làm ra bực này chuyện ngu xuẩn bảo vật c h ấ n phái khí vận ngươi cũng có dũng khí tiêu hao côn hư cùng cũng có bảo vật c h ấ n phái nếu như là phong ấn bực sâu bọn hắn đều có thể vận dụng tự mình bảo vật c h ấ n phái tại sao tới tìm ngươi thái vũ tiên môn cơ nghiệp là lớn nhưng cũng không chịu nổi ngươi dạng này bại a trưởng giáo phản bác sư tỷ tình huống khẩn cấp huống hồ đừng nói với ta những đồ chơi này thái vũ đạo bút mấy trăm năm tích lũy khí vận bị ngươi vừa t a tận người khác không nói ngươi đó là bởi vì bận tâm ngươi là trưởng giáo nể mặt ngươi nhưng ta là sư tỷ của ngươi không thể nhìn xem ngươi đem môn phái cho bạn ngụy ưu vốn cũng không phải là cái gì loại lương thiện hiền hoa một mặt cũng chỉ là tại lâm phàm trước mặt biểu hiện mà thôi phát bốc cháy tới vẫn tương đối kinh khủng đồng thời bên ngoài thanh danh mặc dù không phải ma đạo như vậy hung tàn nhưng thủ đoạn cũng có chút lăng lệ ra tay vô cùng á c độc bạch thu trong lòng khổ chỉ có thể yên lặng tiếp nhận nhỏ yếu liền phải bị đánh gối phật thấp bị phun cũng phải thủ lấy diện tiên phong lâm phàm xem xét tự thân pháp lực Đã đ tích lụy ế n 64,000568 năm, dựa t h e o như thường tình huống t ớ i nói, hán dạng này pháp lực, đủ để v ư ợ t qua tam thai lục năng a n thành hư không cảnh n trở hư đại、năng. Nhưng l ú càng trước chỉ l một mực mà mới thôi. c kẹp lấy mà thôi. Vừa ò rơi x u ố n hai môn thiên phú thần thông. Nhiệt môn năng cảm chi ả m c thanh đồng cấp loài r ắ n yêu ma thiên phú thần thông coi như con mắt nhìn không thấy cũng có thể cảm giác nhiệt năng hơn có thể rõ ràng thấy rõ pháp lực lưu động xu thế biến sát ngụy trang thanh đồng cấp cải biến tự thân nhan sắc cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể tránh né truy tung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 càng ngày càng không giống như là một người a hắn vì thế cảm giác rất đau đầu thùng thùng lâm sư huynh ngươi ở đâu là ta đi về đông ngoài cửa truyền đến thanh âm nghe thanh âm này liền có thể nghe ra người này không phải đứng đắn gì người vào đi dạ đông lai trên mặt chất đống t i ế u dung nụ cười kia vạn năm không tiêu tan không quan tâm nhìn thấy ai đều là vẻ mặt tươi cười người bình thường nhìn thấy nụ cười này tuyệt đối sẽ cảm giác người này không tệ nhất định là người tốt nếu như không phải người tốt có thể cười như thế sán lạ sao lâm phạm nhìn đối phương ra sứ lệ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 vậy n g ư ơ i ngược lại là nói một chút có lời gì muốn cùng sư huynh nói Dạ đông lai dạo bước đến lâm phàm bên người sau đó thở dài một tiếng lâm sư huynh ngươi biết không có đôi khi ta thật rất hâm mộ sư huynh hâm mộ cái này có cái gì tốt hâm mộ lâm phàm lạnh nhạt nói Dạ đông lai lắc đầu nói không thật rất hâm mộ ta nhập thái vũ tiên môn đã có bảy tám mươi năm thời gian theo một cái nho nhỏ phổ thông đệ tử đến bây giờ chân truyền đệ tử cùng nhau đi tới trải qua quá nhiều nhưng ta chưa từng phản án, bởi vì các loại gặp chắc trở đều là một loại trưởng thành từ khi lâm sư huynh gia nhập môn phái về sau ta liền đối lâm sư huynh có một loại dị dạng tình cảm loại kia tình cảm phản g phất như là nhìn thấy huynh t r ư ở n g cũng hứa lâm sư huynh nghe nói ngoại giới đối ta truyền ngôn có chỗ hiểu lầm nhưng ta dạ đông lai có thể vỗ ngực cam đoan ta là đường đường chính chính người chưa từng trị những cái kia loạn thất bát tao đ ổ vật ai mẹ nó hắn có chút nhớ nhung không minh bạch dạ đông lai hiện tại đến cùng muốn nói gì nhưng căn cứ tình huống bây giờ nói đây đều là nói nhảm là một loại làm nền chuyện quan trọng thường, thường mấy chữ liền có thể nói rõ ràng ừ dạ sư đệ lời nói này sư m i n h là tin chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề chọn trọng điểm nói đi đến cùng có chuyện gì lâm phàng hỏi ánh mắt nhìn thẳng dạ đông lai hắn cũng không tin dạ đông lai không giải thích được chính là vì nói với hắn những chuyện này nói nhảm dạ đông lai cùng lâm phàng ánh mắt đụng c h ạ m có chút không tốt làm ý tứ cúi đầu sau đó nhỏ giọng nói sư m i n h ta muốn theo ngươi mượn ít tiền quả nhiên ngoa tảo tuyệt đối chính là như vậy liên p h à n g v ấ t nhiều năm không liên hệ người trong lúc đó phát tới một tin tức tại khi thấy cái chữ này thời điểm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 chương u ố hai trăm bảy mươi mốt nên ta giáo hấn người thời điểm bọn hắn đây là đi nơi đó tuy nói lâm p h à m không muốn quản dạ đông lai nhưng hắn từ nơi này mượn đi một trăm vạn dẫn đến trong lòng của hắn rất hiếu kỳ cùng với dạ đông lai vị kia đệ tử cũng là chân truyền đệ tử hai người lén lén lút lút ly khai tiên môn cảm giác không có chuyện tốt có đi hay là không lâm p h à n suy nghĩ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 dù là tu vi cao sâu cũng bởi vì quá mức kích động thật chương mà làm đỏ bừng cả khuôn mặt mồ hôi rầm rầm chạy x u ô i thậm chí hắn thấy có người đem một cái linh khí cho làm giá cả ít nhất phải thấp gấp đôi ha ha không nghĩ tới cách chơi có nhiều như vậy hắn phát hiện nơi này cách chơi rất nhiều ngoại trừ thường gặp lá bài bài chín mặt trượt còn có các loại đánh bạc hình thức nhưng vào lúc này có người vỗ nhẹ lâm phàm hậu bối huynh đệ lần đầu t i ê n tới lâm phàm quay đầu nhìn lại một vị tặc mi t ử nhãn a m tử mang theo nụ cười bị hội cùng hắn chào hỏi ừ lần đầu tiến tới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 đi thôi. lâm phàm phất tay, đem đối phương đuổi đi e m đ ố phương phương phàm Thạch lao thụ đầu tỉnh tỉnh, luôn cảm giác cái này, mười cái, linh thạch không khỏi tình huống?、Có、chút không nghĩ luôn này cũng Còn giác gì đuổi đi. đầu đi. đối đi quá cái mởi cái kiếm cái cảm có, Có lao là Lâm dễ ra. vào dạ đông lai tham chiến kia cái bản lúc này dạ đông lai trước mặt trưng bày linh thạch quang mang lóa mắt số lượng rất nhiều người vây xem cũng mắt không chấp nhìn xem bọn hắn rất thích xem chính là như vậy đánh cược một cái ở dưới linh thạch chính là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ số lượng m ư ờ i c ự chín c lừa dối hắn cũng không muốn nói nhiều cũng không muốn dò xét cái gì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 hắn là thật nuốt không trôi khẩu khí này a ta là thái vũ tiên môn chân truyền đệ tử ta muốn mượn linh thạch ai cho ta mượn đứng sau lưng hắn lâm phàm dỗi xuất thủ hấn hướng dạ đông lai cái hót sau đó đột nhiên hướng phía phía dưới ép đ i dạ đông lai mặt hung hăng đánh tới hướng mặt bàn ẩm xoát xoát mặt bàn băng liệt bày ra tại phía trên linh thạch rơi đ ầ y đất người chung quanh cũng bị k i n h sợ hướng phía phía sau t ố i lui lao tử cho ngươi mượn một trăm vạn mai linh thạch ngươi chính là dùng để đánh c ử sao lâm phàm cảm giác có cần phải hào hào giáo hấn một chút dạ đông lai m ặ chương dù hai trăm bảy mươi hai các vị đạo hữu là t a c giả đông lai có lỗi với các ngươi giả đông lai tự thân t u vi không kém bị người như thế đánh lén chỗ nào có thể chịu vừa muốn phản kháng có thể nghe được thanh âm này thời điểm hắn lại là bị hủ toàn thân r u n dày hơn nữa còn có xấu hổ hắn theo mặt đất đứng lên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 đầu có hay không ông ông cảm giác có ông ông Dạ đông lai h ủy khuất nói ngay trước nhiều người như vậy mặt bị đánh khẳng định là thật mất mặt nhưng tính toán một chút bị sư huynh đánh giống như cũng không tính mất mặt ta lâm phàm tiếp tục truy vấn nói ai dẫn ngươi tới đây đột nhiên là lâm phàm hỏi ra vấn đề này lúc đứng tại dạ đông lai một bên vị kia chân truyền đệ tử trong lòng r u lên sắp mặt thoáng có chút tái nhuận dạ đông lai sẽ đến nơi này đều là hắn mang tới dạ đông lai vừa định nói là sư đệ dẫn hắn tới thời điểm phản p ấ t là nghĩ đến một việc giống như sư h u n h là ta tự mình tới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 một vị nam tử cầm trong tay hàn băng linh kiếm hướng phía lâm phảm đâm tới không có muốn lâm phảm bệnh mà là đâm về lâm phảm bà vai nếu như bị đâm trúng vết thương liền sẽ bị đóng băng huyết dịch dần dần ngưng kết toàn thân không thể động đậy thứ độ gì nam tử cầm kiếm không nghĩ tới đối phương động cũng không động trong lòng nghi ngờ vô cùng nhưng cũng không có để ở trong lòng có lẽ là tốc độ của mình quá nhanh đối phương phản ứng không kịp đi ấm vang một kiếm đâm vào lâm phảm trên bờ vai chỉ là trong tưởng tượng tràn g diện cũng không có phát sinh hàn băng linh kiếm rơi vào lâm phảm trên bờ vai liền không thể tải tiến một bước đừng nói tổ long phủ đổ thân liền liền l ị c h thương tứ thánh sáo trang đều không thể đấm xuyên lâm phạm đưa tay bắt lấy hàn băng linh kiếm rất nhỏ dùng sức x o á t x o á t một tiếng hàn băng linh kiếm trong nháy mắt vỡ nát trực tiếp hóa thành từng khối rứt xuống đất mặt nam tử thấy cảnh này mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi bước chân lui lại kinh hãi nhìn xem lâm phạm hiển nhiên là không nghĩ tới có thể như vậy cái này thế nhưng là linh kiếm thế nhưng là đối phương vậy mà tay không bóp nát không khỏi cũng quá đáng sợ đi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 tu tiên giới bản chất vẫn là mạnh được y ế u thua nắm tay người nào lớn người đó là chân lý người đó là tiên hắn rất không ưa thích dạng này người nhưng theo trưởng thành hắn thời gian dần trôi qua liền biến thành người như vậy nhưng vào lúc này một giọng g i à n mua theo t ừ phía bốn phương tám hướng truyền lại mà tới tiểu bối làm gì can rỡ xem ở ngươi là thái vũ tiên môn c h â n truyền đệ tử phân thượng lao phu không có ra mặt tổn thương ngươi nhưng ngươi bây giờ lại như thế làm cản vậy lao phu chỉ có thể thay ngươi trưởng bối hảo, hảo giáo hấn ngươi một chút ngay sau đó một vị lão giả theo phương xa đi tới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 ta liền biết rõ lâm sư huynh cử thế vô song không người có thể so sánh có lâm sư huynh tại nhất định có thể đem ta cứu vớt tại trong nước lửa lại bắt đầu thổi phồng dạ đông lai thổi phồng trình độ vẫn là rất mạnh người bình thường căn bản là không có cách so sánh với hắn vấn tiên tư chất rất tốt tại môn phái bị t r ư ở n g giáo coi trọng nhưng là tại dạ đông lai thổi phồng dưới vấn tiên đem đối phương xem như một vị người hiền lành một vị đứng tại hắn bên này để từ giỏi làm chút gì cũng so người đem tài phú đưa cho người khác tốt về sau có linh thạch có thể phóng tới ta chỗ này cho người đảm bảo lâm phạm nói dạ đông lai tha lấy đầu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 liền muốn lấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện liền đem hắn sư đệ thua trận linh thạch cùng linh khí trả trở về người tới là một vị nam tử trẻ tuổi trong mi tâm ở giữa có một đoá ngọn lửa màu vàng đang nhảy nhót trên thân tản ra một cỗ thần nhân khí t ứ c hắn nghe nói chuyện sự tình này nhữ mày hừ thái vũ tiên môn chân truyền đệ tử lại có thể như thế nào dám can đảm đến nơi này nháo sự việc này liền cho hắn nhớ kỹ ngày sau nhường hắn cả gốc lẫn lãi cũng cho bản đế t ử p h u n ra nam tử thanh em rất lạnh biết được nơi này xảy ra chuyện liền vội vàng chạy đến lại không nghĩ rằng sự tình đã kết thúc nếu như là hắn ở chỗ này cũng sẽ không cho đối phương bất kỳ mặt mũi gì hắn tên gọi là gì lao giả trả lời lâm phảm chính là bị hai vị ma đạo cự phách truy sát vị kia đệ tử sau đó đối lao giả tới nói phảng phất là nghĩ đến cái gì đó không khỏi nhắc nhở đế tử lão h ủ cho rằng việc này như vậy tính toán tương đối tốt vì chỉ là ngàn vạn mai linh thạch c h ọ c vị này giống như không tính quá sáng suốt đế tử k h u ưa tay nói việc này ta biết rõ ngươi không cần nhiều quản nơi này tình huống không chỉ có riêng là ta một người định đoạt có phải như vậy hay không được rồi còn phải nhìn xem bọn hắn cùng không đồng ý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 đều nhanh nhanh hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng thoát đi tốc độ rất nhanh đều có thể nhìn thấy phương xa sơn giã bên trong có động tĩnh khổng lồ chuyển đến lâm p h ạ m ngầm đầu nhìn về phía thương cung vạn dặm không mây một mảnh xanh lam không có tiếp tục cắp chế mà là triệt để bừng ra từ nơi sâu xa thể nội lực lượng nào đó nhận thiên địa dẫn dắt ngon nghe muốn động lập tức nguyên bản xanh lam bầu trời biến hỏa h ồ n g một mảnh những cái kia đám mây giống như là từng mảnh từng mảnh hỏa diễm giống như không đây không phải là đám mây mà là thật hỏa diễm lâm phàm đứng tại trên đỉnh núi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 hình thành to lớn hỏa quang đem lâm p h ạ m vào trùm như thế bi lực quá kinh khủng người bình thường đừng nói đụng vào ngọn lửa này coi như đứng ở một bên đều có thể bị ngọn lửa này tiêu đốt thành cho t à n lâm p h ạ m từng nghe qua một phần chuyện thần thoại xưa một vị tiên nữ độ kiếp không có vượt qua hỏa hoạn nhục thân bị đốt chỉ để lại một bộ thi cốt qua hồi lâu hải cốt thông linh liền trở thành một bộ bạch cốt tinh điều này cũng đúng phù hợp đại đạo năm mươi thiên diễn bô chín người đ ộ thứ nhất khắp nơi sinh cơ cũng chính là một chút hy vọng sống lâm phàm đều đang nghĩ nếu là hắn không có vượt qua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 thật giống như thể nội độc tố cũng bị thiêu đốt sạch sẽ giống như hắn hiện tại thân thể đ e n xì một mảnh biểu thể có cháy k h é t chất sừng lật lên theo run run một hồi chất sừng chóc ra làn da biến so lúc trước muốn hơn bóng loáng rất nhiều hắn có thể cảm nhận được tự thân biến hóa trải qua hỏa hoạn t ờ y lễ nội tại ngũ tạng lục phủ xương cốt cũng phát sinh long trời lở đất tăng lên rất là không tệ sau đó chính là thủy thai hắn nghĩ trực tiếp duy nhất một lần đem bà thai thông qua ngay tại hắn dẫn dắt thiên đ i ệ thời khắc thương không vỡ ra một đạo đen như mực khe hở vô biên hát sắc sóng nước ngập trời mà lên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 giữa thiên địa phong vân dũng động c u ầ n phong gào thét này gió không phải không màu gió mà là che kín hát sát hạt cắt đám gió đen thổi tòa này sơn mạch đều giống như muốn bị nhấc lên giống như ồ、oh. lúc này hắn phát hiện đạo này gió thổi hắn pháp lực cũng tại chấn động liền liền thần hồn cũng lung lay sắp đổ thật mạnh nạn bão đinh đinh đăng đăng thân thể phát ra thanh â m thanh thúy thật giống như có lợi lưỡi đao cắt làn d a giống như xem ra thứ ba thai thật đúng là rất khủng bố không giống c h ấ c lượng thai như vậy đơn giản thứ ba thai nạn bão theo độ kiếp người thực lực mà quyết định vi lực thực lực của hắn tự nhiên không cần nghi ngờ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 ngươi là thế nào biết rõ ta ở chỗ này độ kiếp lâm phạm hỏi lao giả nói ngươi cũng sớm đã bị nhóm chúng ta tiếp cận chỉ là đang chờ tốt nhất cơ hội mà thôi hiện tại chính là ngươi trọng yếu nhất thời khắc ngươi cho rằng ngươi còn có thể tránh thoát sao chương hai trăm bảy mươi bốn là ngươi láo tạc này ngươi cái này lao tạc mau đủ hèn mọn vậy mà còn biết tại ta trọng yếu nhất thời khắc ngồi s u ố n g ta cũng khó trách ngươi tu vi hoàn toàn chính xác cao hơn ta lận đi xa xa ta n g h ĩ phát hiện ngươi thật sự rất khó nhưng ta rất nhớ biết rõ ngươi là từ đâu nhìn ra hiện tại là ta trọng yếu nhất thời khắc lâm phàng biết rõ một trận đại chiến là không thể tránh được nếu như có thể đem đối phương chém g i ế t có lẽ có thể tuân ra tốt đồ vật lao giả cười ha ha có ý tứ bây giờ ngươi ngay tại độ ba thai mà bây giờ chính là cuối cùng một hai nạn báo độ khó khá cao tuy nói thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng chính là bởi vì mạnh mới nói rõ nạn bão có thể đòi mạng ngươi đem thần dược lá rách giao ra lao phu có thể cam đoan sẽ không quấy dày ngươi độ nạn bão nhưng nếu là ngươi không đáp ứng như vậy lao phu chỉ có thể để ngươi chết tại cái này nạn bão bên trong đối với lao giả tới nói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 còn có cũng coi cầu, chính ngươi dạng này người, đời này cũng không có truy cầu. Rõ ràng đời truy rõ lâm à n Tiên Cảnh, vốn hẳn nên trên vạn bàn người, không phải c không a tâm tình khát ta là người, trực Muốn nguyện người ngươi, chó. là là i ế phạm đập đầu c ế t trên tường. ở Lâm、phạm、biết rõ tiếng nói mị lực giết người chu tâm nhưng hắn xem thường đối phương tiểu tử đừng nói những ngày vô dụng lời nói khiêu khích ly dán nhu kế kia là lao phu chơi còn lại đồ vật lao giả thần sắc nghiêm khắc vô cùng đem thần dược lá rách giao ra lâm phạm cười nói phong ma làm gì như vậy dối trá tuy nói ngươi là chân tiên c ư n g giả xem như lão tiền bối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 lâm p h ạ m hướng phía địa ngục trộm tới ngưng tụ địa ngục bản nguyên trong chốc lát chung quanh giữa thiên địa có từng cây địa ngục trường mâu nổi đồng b ề n giữa không trúng mũi nhọn tản ra lạnh leo hát quang hiu hiu trường mâu cấp tốc hướng phía phong ma ám sát mà đi lâm p h ạ m càng là thi triển tổ long phù đồ thân năm ngón tay vồ lấy tổ long cự trào chấn động tiên h đ ị a muốn đem phong ma trộm vào lòng bàn tay triệt để ma d i ệ t đáng chết vượt qua ngoài ý liệu cường đại phong ma mặt không đổi sắc trên thân bao phủ ma đạo tri quang đem địa ngục trường mâu nhấn át đồng thời một chỉ điểm ra đầu ngón tay hát quang lóa mắt bình một tiếng đầu ngón tay cùng tổ lòng cự trào và chạm ầm ầm kinh khủng dư ba k h u y ế t tán phong ma mái đầu bạc trắng chấn động cái gặp m ũ i một cây tóc trắng ẩn chứa pháp lực vô cùng tận sinh trưởng xuyên thấu hư không sau đó phá vỡ một chỗ khác hư không hóa thành từng cây lưới dao hướng phía lâm phảm phía sau lưng đâm tới lâm phảm thân thể chấn động long ngâm vang vọng thiên địa một tôn tổ long hư ảnh hiện hiện sau lưng từng cây mái tóc dài màu trắng ngưng tụ thành lưỡi dao đánh vào hư ảnh bên trên chuyển đến đinh đinh thủng thủng thanh âm người cái này lao tạp mao đủ âm hiểm à thủ đoạn như thế ti ti ệ n cứ như vậy ưa thích đánh lên sao. t r u n g quanh thao thiên ma khí ngưng tụ đến đại thần thông ma đông thiên bi có thể ngưng tụ thiên địa ma khí hình thành sát phạt chi thuật ma đạo sát phạt uy lực là mạnh nhất coi trọng chính là không lưu sinh cơ một k í c h c h é m g i ế t v ộ t m ư ờ i đường đường tiên đạo đại phái đệ tử vậy mà tu luyện ma đạo thần t h ô n g ngươi đến cùng tu luyện bao lâu phong ma sắc mặt kinh biến hắn phát hiện đối phương thu nạp ma khí tốc độ thật sự là quá nhanh một cuộc cực hạn kinh khủng sát phạt chi lực bao phủ thiên đ ị a lâm phạm một trưởng bộ tới sát phạt chi lực ngưng tụ tại thủ trưởng hư không bị đánh vỡ thiên đ i ệ cũng bị cái này tuyệt thế một cách xé rách ầm ầm tuyệt thế một k í c h chính xác phong ma nhưng không phải làm bị thương đối phương mà là đối phương lấy tuyệt thế thần thông đón đỡ thân hình của hai người tại trên bầu trời ngưng kết tại thời khắc này thời gian đã đình trệ trong chốc lát lấy hai người làm trung tâm một c ỗ lực lượng phong bạo quét sạch mà ra lâm p h ạ m tại pháp lực trên không kịp đối phương hết thể đều là bằng vào đối thần thông lý giải cùng đối phương cứng rắn luyện ngục vô biên phong ma trong con mắt lấp lóe quỷ dị q u a n mang luyện ngục hư ảnh hiện hiện đối phương đình đầu trời đất quay cuồng lâm phàm sắc mặt kinh biến cái gặp phong ma sẽ l u y n ngục trường khống lòng bàn tay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 có lẽ là tinh thần đột nhiên hơi như thường trực tiếp vung vẩy huyết chỉ giữa trời một kích một kích này uy lực không phải tầm thường t hư không không ngừng nổ t u n g trực tiếp hướng phía phương xa lan tràn mà đi Ph phong ma trực tiếp bị nệ n ra hắn ánh mắt kinh hãi nhìn xem bị điên láo giả người đến cùng là ai có được thực lực như vậy không có khả năng yên lặng vô danh hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng b ị cường giả này sẽ là lâm phạm nhí tử thế nhưng là thật đáng tiếc hắn cũng không biết rõ bị điên láo giả chân thực lai lịch còn có lao giả phương diện tinh thần hơi có như vậy chút vấn đề ta là cha ta nhí tử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 hướng về phía hoàng kim khô lâu đầu chính là dừng lại đập mạnh một chiêu phá vật pháp xoạt xoạt đầu lâu cùng huyết trì đụng vào nhau trong n g á y mắt hiện hiện với dạng sau đó tiêu tán ngoa tạo nhi tử dừng tay a lâm phàm nắm lấy đầu đều nhanh muốn nổ tung gặp quỷ. hai kiện đạo khí trực tiếp bị làm bạo tổn thất này giá trị thật sự là quá nhiều không khỏi cũng quá đáng sợ đi bị điên lão giả nghe được lão cha thanh âm lại dừng lại động tác trong tay nghi ngờ nhìn xem lâm phàm phong ma sắp bị bị điên lão giả dọa nước tiểu nếu như không phải cường giả phong phạm chống đỡ lấy h ắ n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 chỉ là bị điên láo giả nơi nào sẽ bị h ù sợ hắn cũng cảm giác vị này láo ra ra biểu lộ thật là d o a người huyết trì đập xuống trực tiếp đập phong ma thể nội pháp lực dung chuyển thần hồn cũng lung lay sắp đổ nguyên bản còn muốn dẫn bạo thần hồn nhưng tại dưới một kích này hắn chuẩn bị toàn bộ tan thành m â y khói liền phản phất người khác thiêu đốt bom k i ế p nổ vừa vặn rất tốt có chết hay không tới một con chó nhấc chân k ẻ d ầ m trực tiếp đem k i ế p nổ cho tới tát biệt khuất cảm giác bạo t ạ n tại sao có thể như vậy sao có thể dạng này a bị điên láo giả kêu to hai tay giơ lên huyết trì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 nhưng mạnh mẽ uy thế vẫn là của tới may mắn lâm p h ạ m đ h ụ c thân đủ mạnh mẽ có thể ngăn cản được cha rất nguy hiểm bị điên lão giả hoảng sợ nói may mắn hắn dừng tay nếu không đánh xuống một đòn hậu quả khó mà lường được nhi tử làm cho gọn c à n g vào cha lấy ngươi tự hào lâm p h ạ m tán dương bị điên lão giả đạt được lao cha tản hắn dương vẻ mặt tươi cười nụ cười trên mặt sán lạn như hoa phảng phất như là một vị đạt được tiểu hồng hoa nhà trẻ học sinh ngang đầu đỡ ngực đi đến đây đều là rất đắc ý lúc này phong ma đã lời nhác động đậy hắn bị bị điên lão giả đập khí huyết sôi trào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 lâm p h ạ m một k í c h đâm xuyên phong ma k h o a n c miệng ghét bỏ đối phương rất nhiều từ đầu tới đuôi liền không có ngừng qua phong ma che lấy hết hầu kêu thảm một k í c h thâm hầu cảm giác cũng không tốt đẹp gì hắn chừng trong mắt đôi mắt vằn v ệ n tiêm máu thần thái rất dữ tợn tựa như là tại gầm thét chỉ là tiên huyết tù ngục n g của khoang miệng bên trong r ũ n g manh t i ế n đến ra, căn bản không biết do hắn đến cùng đang nói cái gì nguyên rủa nguyên rủa phong ma dùng sinh mệnh nguyên rủa lâm p h ạ m từ nơi sâu xa có cỗ sức mạnh huyền rượu g á n g lâm tại lâm phàm trên thân nhưng là tại trạm đến hắn n ụ c thân lúc tổ long khi tức chấn động đem cái này sức mạnh huyền r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 Ta đã từng đã、no、từ hảo hảo, giết giết lâm sư bất cứ chuyện gì nhóm chúng ta đến thiên bảo các đang nói được không chương chân tiên khẩn cầu lâm phàm nhìn xem đối phương chấm tư một lát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 lâm phong hỏi nếu như ta không nhìn lầm hắn xảy ra vấn đề đi cái này mẹ nó không phải nói nhảm nha không ra vấn đề có thể nằm cái này chương hai trăm bảy mươi bảy cơ thao vật lục giai t o ạ n tại dương biên giới mấy vị lao giả r ó t vào pháp lực đồng thời lấy các loại chân quý linh dược là kéo dài tính mạng c h i vật duy trì lấy hiện trạng cùng quấn quanh ở các chủ trên người sương mù tranh đấu lẫn nhau những linh dược này đều là hiếm thấy c h i vật đại khái nhìn một chút liền phát hiện cơ bản đều là bát phẩm trở lên linh dược thậm chí liền cựu phẩm cũng không phải sỗi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 thật muốn chết ngươi nói cho ta à ta cam đoan thể thể diện mặt tiễn ngươi lên đường hơn nữa còn không có một chút đau đau nhức cho người khác giết chết nhiều không đáng cho người quen giết chết còn có thể lăn lộn phần ân tình không phải hoàng lê nhi cúi đầu hiển nhiên cũng là hối hận lâm sư nhóm chúng ta cũng biết rõ việc này là vấn đề của chúng ta nhưng bây giờ vấn đề xuất hiện nói những này cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào ừ n nói cũng đúng vậy bây giờ các ngươi gọi ta tới đến cùng là muốn ta làm gì ta chỉ có thể giám định thần dược nhưng nhìn bệnh lại sẽ không mấy vị này xem xét chính là chữa thương hảo thủ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 rất nhanh hắn phát hiện vấn đề vừa mới ta xem liếc mắt hoàng c á t chủ thương thế cùng quấn quanh ở trên người sương ngủ hẳn là trong c ấ m địa một loại nào đó b ỏ cạp loại sinh vật cho ngủ đông dẫn đến kịch độc c u ố n thân hơn nữa còn có một loại đặc thù vật chất lấy hiện tại biết d ư c vật hẳn là không cách nào chữa trị lâm phàm liếc mắt nhìn nhau bọn hắn làm nửa ngày cũng không nhìn ra là cái gì tình huống không nghĩ tới lâm sư liếc mắt liền nhìn ra có lao giả mở miệng nói hắn nói rất đúng nhóm chúng ta lấy thần giữa lúc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 nàng nhìn về phía nằm ở trên giường phụ thân một thời gian cũng không biết nên nói cái gì có thể đem phụ thân bị thương thành d ạ n g này há lại vật tầm thường lại càng không cần phải nói nàng đã đem thế gian chữa thương thánh thủ cũng mời tới cổ tiên thánh địa phiến phức hai vị đạo hữu thông chi c u n g mặc đạo hữu một tiếng thái vũ tiên môn lâm phàm bài kiến lâm phàm leo núi tại cửa sơn môn cùng hai vị đệ tử số rõ ràng lai lịch rất nhanh cung mặc theo đệ tử nơi đó biết được lâm phàm đến vội vàng mà tới ha ha lâm đạo hữu không có từ xa tiếp đón a cung mặc vẻ mặt tươi cười mà đến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 Ta lâm à có chuyện muốn cùng ngao vô địch bạc cái. muốn ngao ngao tiền bối bản bạc một bối vô l phàm ạ m nói ngay v o đ i ể cười h h í n Cung bất đắc nói, ai, còn mặc đắc bất t ai, ở sở. n rằng lâm đạo hữu là đến xem ta, không nghĩ tới không g lâm là là Lâm xem Phạm đạo hữu phải thật khổ à, ta, tới sự c ư lớn đối với cung mặc như thế ra hắn tạm thời không nghĩ tới giải thích nhiều cái gì nhưng sau đó cung mặc vẫn là đem lâm p h ạ m dẫn tới nơi đó a thối ngươi cái này tiểu tử vậy mà còn biết tới tìm ta nói đi lại ngọn gió nào đưa ngươi thổi tới ngươi cũng đừng hỏi ta tổ long phủ đổ thân vì sao như thế khó tu luyện đó là bởi vì ngọa tạo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 đối phương vậy mà thật tu luyện thành công hắn có thể nói nếu như ta biết rõ ngươi có thể tu luyện thành công đánh chết bản lòng cũng sẽ không đem tổ lòng phủ đ ổ thân nói cho ngươi là ta hại ngươi a ha. chương hai trăm bảy mươi tám nhập cấm điện ngao tiền bối hiện tại những này đều không phải là chuyện quan trọng mà là có một việc quan trọng khác muốn cùng ngao tiền bối hảo hảo bàn bạc một cái trải qua hơn lần kinh nghiệm hắn đã biết được chân lý đó chính là nhất định phải có cao thủ mang theo nếu không tại trong cấm địa gặp được nguy hiểm nghĩ thoát thân đều có trước khó ngao vô địch mộng thần hồi lâu Tạm thời c ò ngao k h ô n có theo v ừ mới t r n phản ứng, không phải hắn nói à, cái này g lúc cái khiếp kịp phải sợ à, tiền mỉ nghĩ l ạ l i bối i ế t thể thể rõ là căn bản chuyện không thể nào. căn chuyện Có c bản không h mấu t hắn l ề n ta h h thật. h à n n Đầu đều n muốn nổ tung. h Tổ là o n Thân n g Phù khi Đồ o biến dễ dàng như dễ vậy thật u luyện, cũng n tỉ ư chính hắn, cũng đều không có tu luyện tới cảnh giới tối cao, hắn, không luyện giới đều tu tới tối v y này cái i tới. tiền bối, ể u tu luyện tử thế ta là thật là là nào Ngao có việc muốn thương lượng với ngươi có thể hay không hoán một chút lâm p h à m bất đắc dĩ nói cũng nói không muốn chấn kinh làm sao còn khiếp sợ như vậy đâu có chút bất đắc dĩ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 ngao vô địch động chân thân cùng lâm phạm ly khai cổ tiên thánh địa cái này khiến hắn rất là một thần không phải đi nói chuyện chuyện nhà làm sao nói đều muốn rời đi nơi này đột nhiên một đạo thanh âm tức giận truyền lại mà đến là thánh địa một vị nào đó đại lao tại nổi giận c u n g mặc à ngươi thật sự là tốt chết cho ta tới c u n g mặc toàn thân run lên điều này cùng ta lại có quan hệ gì ta nhưng mà cái gì cũng không có làm à. hắn che lấy cái mông nghĩ đến đoạn trước thời gian bị gặp chắc trở nội tâm đột nhiên h o ả n g vô cùng lâm phạm đem ngao vô địch lừa dối đi kia là chuyện của hắn cùng ta có quan hệ gì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 đột nhiên theo chỗ tối nảy ra sau đó dừng lại thao tác liền đem bọn hắn t o à n h à g d i ệ t rất nhanh bọn hắn đi vào một chỗ hang động trước nhóm chúng ta trước đây chính là ở chỗ này gặp phải bọ cạp thần dược cũng là từ nơi này đạt được chân tiên láo giả nói lâm phàm cũng không có cảm nhận được bất cứ sinh vật nào khí tức xem ra từ khi bọn hắn đạt được thần dược sau kia bọ cạp liền từ nơi này ly khai chương hai trăm bảy mươi chín lần này lại là cái gì nguyên nhân lúc này hoàng lê nhi có chút thất vọng không có gặp được bọ cạp kia phụ thân tình huống liền không chiếm được chữa trị về phần tìm kiếm thần dược chữa thương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 vẫn là rất tán đồng hoàng lê nhi nhường một đám chân tiên đại năng ở bên ngoài thủ hộ lấy sau đó đi theo lâm p h ạ m hướng phía bên trong đi đến hang động có chút hát cám nhưng là đối bọn hắn tới nói nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng gì nếu như hát cám có thể ngăn trở tu tiên giả ánh mắt như vậy đây cũng không phải là đơn giản hát cám mà là kinh khủng nhất tồn tại mặc dù không có nhìn thấy các ngươi nói tới bọ c ạ m nhưng là ta có thể theo h u y ệ t động này lưu lại mùi bên trên nghĩ đến kia bọ c ạ m không phải vật bình thường a nga vô địch nói thiên long nhất tộc đối khí tức mẫn cảm nhất chính là không biết rõ kia thất thải mẫu long lại như thế nào ngao vô địch cố ý thăm dò tính ngân lên đầu kia mẫu long hoàng lê nhi hơi nghi hoặc một chút nàng không biết rõ đối phương nói mẫu long là cái gì đồ vật cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua lâm phạm không có trả lời ngao vô địch hắn không nghĩ tới đối phương đến bây giờ cũng còn nhớ k ỹ đầu kia mẫu long cái này đều là hắn lung tung nói bừa ra ngươi muốn chơi mẫu long tốt nhất chính là hồi trở lại ngươi trong tộc cái này địa phương ở đâu ra mẫu long để ngươi chơi ồ nhưng vào lúc này lâm phạm hét lên kinh ngạc thanh âm cái này khiến hoàng lê nhi xương sở lâm sư phải chăng có chỗ phát hiện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 Nàng căn bản không nghĩ tình như dàng luôn nơi nào có nhiều không là giải giác gật có cảm có thích Lâm hợp. Phạm tới quyết, sự sẽ vậy dễ đối ầ u luôn quá nói, đúng, chính là đơn giản như vậy à. Hắn liền tùy tiện ngâm lại mà thôi, có thể sao, có thể nghĩ đến thật đúng là dạng này, tình triển đơn giản. có có có lại thôi, giác được, đ chút cảm thể thể thật thật phát là là à. mà vậy vậy tùy tìm mà sao sự với hoàng lê nhi tôi nói tâm tình của nàng bây giờ rất phức tạp một gốc thần dược làm đại giá thỉnh cầu lâm sư tiến đến tìm kiếm thần dược nhưng bây giờ không cần tìm thần dược liền đem sự t ì n h giải quyết cái này không khỏi có chút nói thế nào chính là không ngang nhau a Rốt thể cuộc có thể đi. lâm phạm cảm thán ngao vô địch hoảng sợ nói đi nhanh như vậy liền đi nhóm chúng ta không phải muốn đi đối phó thất thải mẫu long sao hắn kinh ngạc nhìn xem lâm phạm phản phất là đang nói ngươi biết không biết rõ ngươi cho ta bao lớn lòng hiếu kỳ bây giờ nói đi không cảm giác có chút quá mức sao ngao tiền bối hiện tại tình huống không cho phép nhóm chúng ta tìm thất thải mẫu long bụi cỏ này là dùng tới cứu cha nàng nhóm chúng ta ở chỗ này dừng lại thêm một đoạn thời gian liền nhiều một phần nguy hiểm trước tạm thời ly khai chờ sau đó nhóm chúng ta lại đến lâm phạm nói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 nga o vô địch tại đầu ngăn cản trực tiếp bắt lấy ngao vô địch đôi rồng đột nhiên đem hắn hướng phía phương xa vùng đi ngao vô địch gào thét một tiếng thi triển thiên long nhất tộc vô thượng thần thông gào thét một tiếng tiếng long ngâm gào thét mà ra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 ngao vô địch cùng hỏa hồng lợn sữa ở giữa giao thủ ở vào hạ phòng căn bản không chiếm được lợi lộc gì ầm ầm một lát sau ngao vô địch bị đánh lui thối lui đến lâm phàm bên cạnh nói a thối cái này ra hỏa có chút kinh khủng bắt không được nói thì nói như thế nhưng ngao vô địch còn muốn xông đi lên cùng đối phương đại chiến một trận vân vân lâm phàm ngăn lại ngao vô địch sau đó hô chư tiền bối ngươi còn nhớ rõ ta không trước kia nhóm chúng ta gặp mặt qua hòa hồng lợn sữa móng heo phá không mà đến nghe được lâm phàm nói lời trực tiếp dừng tay là ngươi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 c h ầ m g ã i nói t ố t đem hôn nguyên kim hồ trả lại các ngươi liền cho ta ly khai cấm địa từ nay về sau không cho tiến bảo quá mức ha lâm phàm thiện ý một ngụm chư ra gọi thật không nghĩ đến có được lại là xa lánh thậm chí càng hắn hôn nguyên kim hồ thân là một con lợn không thể như thế quá mức chư gia hôn nguyên kim hồ làm sao có thể trên người ta từ khi rời đi nơi này về sau ta liền muốn đem bảo bối còn cho chư gia lại không nghĩ rằng bị người khác cướp đi ta liều chết bảo hộ thế nhưng là vẫn như c ũ bị những người kia tản nhận theo ta trong lồng ngực cướp đi lòng ta rất đau a lâm phạm ấp ủ tình cảm lập tức bạo phát đi ra nói rất trôi chạy vì ẩn tàng trọng bảo kiên là một điểm mặt mũi cũng không cần ý tứ rất rõ ràng muốn từ trong tay của ta cướp đi hôn nguyên kim h ổ ngươi liền đánh chết ta được rồi thậm chí hắn cũng đang khảo nghiệm hỏa hồng lợn xưa trí thông minh có lẽ hỏa hồng lợn xưa thật bị hắn cho bao lấy cũng nói không chính xác chỉ là rất nhanh hắn liền biết rõ sự tình mãi mãi cũng không phải mình tưởng tượng như thế h ỏ a hồng xưa chư thần tình biến dữ tợn ác răng phong mang hỏa hồng móng heo sẽ rách hư không trực tiếp hướng phía lâm phạm trấn áp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 Ta l i ề u m ạ n ngươi. điên láo giả ngao ngao kêu to, vung lên huyết chỉ liền hướng g giả với Bị kêu láo to, huyết phạm í a k ó n g hô e o đập phẳng tới.、Nhi、tử trở Nhi h về. Lâm hô, bị điên lão giả thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng là tại bị điên trạng thái cùng một vị chân chính sinh vật khủng bố giao thủ chỉ sợ không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi chỉ là bị điên lão giả tốc độ rất nhanh trong chớp mắt liền đem huyết chỉ nộn nện ở móng heo bên trên ẩm ẩm cũng không biết huyết chỉ là cái gì bà bối và chạm trong chốc lát một cỗ kinh khủng sóng xung kích đột nhiên k h u ế c tán ra đến mọi người chung quanh thân hình ngư lại dư ba kinh khủng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 Các vị còn vị đứng ngây đó l à mười lăm vị chân tiên cường giả liếc mắt nhìn nhau cũng yên lặng gật đầu trực tiếp xuất thủ hướng phía hỏa hồng lợn sữa chém giết mà đi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 Quang mang nở rộ, p hoa á p lực sôi t r à mà đem lên, loại luyện hắn nhiều thần thông tu luyện tới cảnh đại tới rơi tối tu c o lúc này càng này n đem hồng ữ n này thần thông ngưng tụ cùng một chỗ, lực lượng kinh khủng đột nhiên đánh g vào tụ một đột chỗ, hòa h lực lợn sữa trên thân h ò a hồng lợn sữa thân thể chấn động nguyên bản đơn đà độc đấu hắn không sợ bất luận kẻ nào nhưng bây giờ tao nộ liên thủ hắn đã thời gian dần trôi qua có chút lực bất tòng tâm nhất là ngao vô địch cùng bị điên lão giả thực lực càng là so bình thường chân tiên cường giả đều muốn lợi hại đối lựa đỏ lợn sữa có thể tạo thành tổn thương cũng không lâu lắm hoa hồng lợn sữa trên thân xuất hiện vết thương có tiên huyết c h ẳ n ra Chỉ lâm à này à những tiên huyết có chút không đúng, huyết chút rơi có v phàm tự biết thực lực cùng hỏa hồng lợn sữa ở giữa có chút tranh lệch liền một mực tại du tẩu thỉnh thoảng lấy thần thông oanh kích hỏa hồng lợn sữa thân thể đồng thời truyền âm mà đi nhi tử không muốn liệu mạng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 nhất là bị điên lão giả cầm trong tay huyết trì mỗi lần mỗi lần kia nộn nện cũng kinh thế hai tủ rất kinh khủng ầm ầm nhưng vào lúc này một tiếng vang thật lớn kinh tiên động địa hòa hồng lợn sữa thân thể to lớn bị đánh sập tại mặt đất đi thừa dịp cái này cơ hội rút lui lâm p h ả m kinh hô một tiếng đem bị điên lão giả hô hào không gọi hắn chỉ sợ còn muốn một mực run dậy xuống dưới bị điên lão giả còn không muốn bung ô tha đầu này hòa hồng lợn sữa nhưng là cha đầu hàng kêu gọi chỗ nào có thể không ngừng mang theo huyết trì liền hướng phía phương xa bỏ chạy giống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 sợ là c h ọ c chết cũng không biết rõ chết như thế nào ngao tiền h bối ngươi nói như thế nào lâm phạm hỏi hắn muốn cùng cấm địa nói b á i bay về sau không quan tâm là ai cũng không thể lôi kéo hắn nhập cấm địa trừ phi còn có thần dược nhưng trọng yếu nhất chính là còn phải xem là chuyện gì nếu như là loại kia nghe xong liền biết rõ chuyện nguy hiểm hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý trực tiếp khoát tay ngươi ở đâu ra vẫn là lăn đi đâu liền tốt đừng đến gây thai vạ ta cái này hảo hải tử ngao vô địch nhãn châu xoay động giống như có ý tưởng nhưng vẫn là lạnh nhạt nói còn có thể đi đâu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 chúng ta đi lâm phàng mang theo bị điên láo giả rời đi nơi này ngao vô địch nhìn xem lâm phàng bóng lưng rời đi khỏe miệng lộ ra tiểu dung rất lâu cũng chưa hề đi ra hắn đ u ô i bất cứ chuyện gì đều hiếu kỳ vô cùng hắc hắc thất thải mẫu long xem ta như thế nào tìm tới ngươi hắn trực tiếp đơn thương độc mã xâm nhập trong cấm điện hắn không phải muốn đi tìm hỏa hồng lợn sữa mà là đi tìm lâm phàng nói tới thất thải mẫu long chỉ cần ở bên trong an ổn điểm không cố ý tìm phiền thoái hẳn là sẽ không gặp được chuyện phiến p h ư c mà lúc này tại trong cấm đ i ệ lý đạo đức trốn ở lòng đất trong thông đạo Hắn m ộ tại mực t đỏ đ móc, vừa mới vừa ấ thời dung núi c u y ể n giống như thật t r sập xuống, b thành thành thật thật khắc h n này đối lý đạo đức tới nói đều đã là thoảng qua như mây khói không cần để ở trong lòng giữa hai bên căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh hắn hiện tại chỉ muốn tại trong cấm địa hào hào cố gắng p h á trong một p mặt thất i lâm phạm cho tới bây giờ liền không có bế quan qua nhưng bây giờ hắn chuẩn bị bế quan chính là chuẩn bị luyện hóa hôn nguyên kim hồ bên trong tiên thiên đại trận muốn luyện hóa tiên bảo không dễ dàng cần thời gian tu tiên giả vị kia không tốn thời gian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 Có có m ngọn i núi hi hi theo thói quen hướng lâm phản chỗ trên ngọn núi chạy nhìn thấy ngay tại khắc khổ tu luyện cựu cựu liền ngọt nào hỏi cựu nhi ngươi sư phó người đâu hoàng cựu cựu nói sư cô sư phó hắn bế quan nói muốn rất lâu mới ra đến hi hi trong lòng nghi ngờ vô cùng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 tại i ể sao đầu ạ ta cảm giác kia tiểu tử là đang lừa dối ta đây ngao vô địch tại cấm địa một đoạn thời gian hắn chính là đang tìm kiếm lâm phàm nói tới đầu kia thất thải mẫu long cùng là long tộc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 trong lòng đất đ ã thông đạo hào hào đột nhiên cũng cảm giác một cỗ cực mạnh hấp lực truyền lại mà đến sau đó đem hắn theo lòng đất ô m ra hắn chuyên ngành đào hang mấy trăm năm cho tới bây giờ liền không có qua bị người theo trong đất cho cầm ra tới trải qua ngao vô địch vốn cho rằng là một loại nào đó sinh vật vừa định một trường đem chúc chết thế nhưng lại không nghĩ tới lại là nhân tộc tu sĩ ngươi là ai tại sao lại ở chỗ này ngao vô địch hỏi lý đạo đức cảm giác được đối phương khí tức rất là kinh khủng so với hắn thường ngày nhìn thấy những cái k i a đại năng đều muốn kinh khủng nào giam trang tiền bối ra chính lý đạo ế n c đức lâm vào trầm tư đối phương vấn đề này có chút nghiêm trọng có hay không nhìn thấy thất thải mẫu long kia khẳng định là chưa từng thấy qua hắn trốn ở dưới mặt đất đào hàng đào kia là lòng trời lở đất hoa mắt vắng đầu đừng nói là nhìn thấy long liên liên côn trùng cũng không có nhìn thấy một đầu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 ly khai cấm địa là chuyện không thể nào nghĩ hắn ly đạo đức hành tẩu giang hồ mấy trăm năm gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua cũng bởi vì yếu kia mới mạo hiểm nơi đây có thể làm cho hắn nhất phi trùng tiên trọng bảo há có thể nói đi là đi n g ắ m lại hiện tại tình huống vẫn là tranh thủ thời gian nhanh t r ố n đi mới vừa nói với đối phương gặp qua thất thải mẫu long kia hoàn toàn chính là lừa gạt đối phương hắn luôn cảm giác người này mục đích không thuần hẳn là nghĩ đối thất thải mẫu long có ý tưởng hay sao các loại đối phương tìm không thấy thất thải mẫu long chẳng phải là muốn nổi trận lôi đỉnh sớm một chút chạy đi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 Hắn cảm giác được theo ừ nơi giác sâu xa có cố cảm k á giác quái, c chỗ cảm có thường tại tâm rất phất thanh t phụ không không phẳng phương hắn. h nội nói nói liền đang gọi bào đạo sâu, âm kêu kỳ rõ, rõ, lấy là xa tâm đi lâm phạm lựa chọn theo tâm nếu như cứng rắn một đợt cũng là không phải không được nhưng là hắn theo một chút trong điện tịch biết được tam thai lục nan rất huyền liền diệu ngoại trừ ba thai chỉ có tiểu tam thai cùng năm thứ ba đại học thai bên ngoài lục nan liền huyền diệu vô cùng mỗi người chỗ tao nộ lục nan đều có khác biệt hắn đệ nhất khó chính là thiên bảo các khó khăn nếu như không phải hắn chuẩn bị sung túc mang theo bị điên lão giả cùng ngao vô địch tình huống sợ rằng sẽ biến rất k h ô n g ổn mà tại lâm p h ạ m lúc đi ra hoàng cựu cựu vội vàng chạy tới ô m lâm p h ạ m đ u ổ i nói sư phó ngươi cũng bế quan hơn mấy tháng làm sao lại dài như vậy thời gian a lâm p h ạ m sờ lấy hoàng cựu cựu đầu ngươi tiểu nha đầu này vì sư bế quan này chỗ nào lâu mấy tháng đối tu sĩ tới nói trước mắt tức thì ngươi sợ là chưa từng gặp qua những cái kia bế quan mấy trăm năm bế quan buồn k ệ vô vị nhưng cũng may bận rộn luyện hóa tiên thiên đại trận có thể đổi khô khan thời gian sư phó ngài bế quan đoạn này thời gian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 nơi nào sẽ để ý những chuyện này bất quá mấy tháng thời gian bên trong hẳn là sẽ không chuyện gì phát sinh coi như phát sinh cùng hắn cũng không quan hệ sau đó hắn đi ngụy ưu chạy đi đâu một lần cùng mẹ nói một cái trong lòng kỳ diệu cảm giác mặc dù tốc độ tu luyện nhường ngụy ưu rất là giật mình thậm chí có thể dùng trận mắt hốc mồm để hình dung nhưng đối ngụy ưu tới nói cái này có thể làm sao bây giờ con trai mình tu luyện nhanh lên đây không phải là chuyện rất bình thường sao phạm nhi mỗi người gặp được lục nan cũng không đồng dạng nếu như từ nơi sâu xa có cảm giác lời nói như vậy tùy lấy cảm giác mà đi không muốn tránh né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 thậm chí kém chút cười quất tới n g ư ơ i mẹ nó sợ không phải đổ ngốc đi chương hai trăm tám mươi ba đây chính là trong truyền thuyết đưa bảo đồng từ a hắn liền cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp như thế phách lối người dù là hắn lâm phàm rất phách lối nhưng cũng biết rõ điệu thấp là cỡ nào chân quý phẩm chất bất quá hắn theo thánh vô song vừa mới xuất hiện dị tượng bên trong phát hiện đối phương rất có thể là xuất từ cái nào đó cổ lão đại thế lực hắn gặp qua rất nhiều người nhưng hắn là một cái duy nhất có được thể c h ấ t thôi nhiều lời vô ích ta có thể cùng ngươi nói đến hiện tại đối với ngươi mà nói cũng là một loại may mắn người khác nếu là biết rõ ta cùng ngươi trò chuyện vài câu chỉ sợ đều muốn hâm mộ vận may của ngươi thánh vô song trầm dai nói sau đó chỉ thấy thánh vô song đưa tay đơn giản nhẹ nhõm hướng phía lâm phàm trộm tới lập tức một cái to lớn từ pháp lực ngưng tụ thủ trưởng phá không mà đến uy thế kinh khủng lực lượng kinh người người bình thường đối mặt lực lượng như vậy hoàn toàn chính xác khó mà ngăn cản hắn có thể cảm giác được cái này trên bàn tay truyền lại ra một cỗ hấp lực cái này có lẽ chính là đối phương côn bằng tiên thể diệu dụng lâm phàm ngưng tụ địa ngục trừng mâu một cách đem cự trưởng đầm xuyên sau đó cười nói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 thương này là đạo khí là lấy ra thời điểm lập tức bốc cháy lên hỏa hồng liệt diễm đồng thời có cỗ tăng thương khí tức theo tiên thương bên trên tán phát ra quỳ xuống cho ta h ắ n đột nhiên cơ liệt diễm tiên thương lấy thế thái sơn áp đỉnh nghiền ép mà đến một đám lửa đ ỏ liệt diễm gào thét mà ra trong nháy mắt liền đem lâm phảm bảo trùm ẩm ẩm lâm phảm thi triển thần thông đấm tới một quyền lấy tổ long phủ đổ thân uy lực đủ để dùng xong quyền nghiền ép hết thảy nắm đấm cùng tiên thương va chạm hoa lửa bắn tung tóe vang oanh minh thanh âm bên thai không r ư ớ vang vọng thiên địa hư không đang chấn động theo mỗi một lần va chạm.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 thánh vô song gào thét một t h ầ n một đầu côn bằng hư ảnh hiện hiện đồng thời tại đỉnh đầu của hắn trên không xuất hiện vòng xoáy trong vòng xoáy buộc phát ra kinh khủng h ấ p lực thiên địa vạn vật c h i bảo đều có duyên người biết được mà ta thánh vô song có được côn bằng tiên thể thu nạp thiên địa linh khí như là uống nước đơn giản ngươi vô đức người mang cho bảo vẫn là đưa tới đi lập tức giữa thiên địa linh khí liên tục không ngừng hướng phía kia vòng xoáy đánh tới trong chốc lát công phu cái phạm vi này linh khí cũng bị đối phương h ú c khô liền một giọt đều không thừa lợi hại có được cái này thể chất thu nạp linh khí tốc độ liền nhanh hơn người khác hơn ngàn gấp trăm lần lâm p h ạ m cảm thán đối phương thể chất hoàn toàn chính xác bá đạo người bình thường nơi nào có như thế thu nạp linh khí tốc độ đồng thời đây càng là một môn kinh người thần thông phun ra nuốt vào tiên h địa không chỉ là linh khí không cách nào ngăn cản đối phương hấp lực liền liền sông núi cũng đang chấn động phảng phất là muốn bị n ổ tận gốc toàn bộ hướng phía kia vòng xoáy bên trong bay đi hôn nguyên kim hồ lơ lửng giữa không trung chán phóng loá mắt kim quang đối với c ố lực hút này tự nhiên là một chút bất động nếu như là lúc trước hắn còn không có luyện hóa hôn nguyên kim hồ lấy đối phương hấp lực hắn nhất định phải lấy pháp lực dẫn dắt hôn nguyên kim hồ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 một tiếng ầm vang hắn hiện hiện vòng xoáy đột nhiên nổ tung bị hắn thu nạp kim hà thủy toát ra một dọn kim hà thủy liền nặng đến và quân lại càng không cần phải nói như thế hùng hậu kim hà thủy liền g nặng đến và quân lại là kinh khủng cớ nào đối thánh vô song tới nói hắn cũng cảm giác toàn thân xương cốt đều sắp bị đập vụn giống như thượng phẩm đạo khí long quy bắt quái giáp hiện hiện con mang n g không không thánh k h g Kim vô song được trong h h mày biết rõ hiện tại tình huống rất là khớp ổn lúc này thánh vô song cầm trong tay liệt diễm tiên thương thi triển một loại nào đó thần thông tiên thương chấn động trực tiếp đem hư không phá vỡ một cái vực sâu đột nhiên đem kim hà thủy hướng trong vực sâu dẫn dắt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 nguyên bản hồng nhuận sắc mặt biến có chút tái nhuận giết lâm phạm thôi động hôn nguyên kim hồ hướng phía đối phương đánh tới thánh vô s o n g gầm nhẹ một tiếng trong tay liệt diễm tiên thương đột nhiên n â m ra phi một tiếng hai kiện bảo bối đụng vào nhau mà đối với hắn tới nói một cỗ lực lượng kinh khủng truyền lại mà tới hắn có chút không cách nào ngăn cản cỗ lực lượng này loằng xoằng một tiếng liệt diễm tiên thương ném không mà lên quyển lâm phạm bắt lấy cơ hội thôi động tiên bảo kim hà thủy long trực tiếp đem liệt diễm tiên thương quấn vào đến hôn nguyên kim hồ bên trong hung hăng chấn áp dù là thánh vô xong thôi động liên hệ đạo khí cũng không có bất kỳ phản ứng nào g â y tởm đem liệt diễm tiên thương còn cho ta thánh vô song gầm thét lên cái này đạo khí uy lực vô tận có thể đón đỡ hôn nguyên kim hồ một k í c h mà không bị c h ấ n vỡ cũng đủ để nói rõ bảo vật này c h â n quý n a mơ m lâm p h ạ m nơi nào sẽ cho hắn cơ hội hắn không chỉ có muốn cái này đạo khí còn cần thánh vô song người này muốn nói tới hắn người này thế nhưng là s o đạo khí đều muốn đáng tiền rất nhiều trong chốc lát thánh vô song chỉ cảm thấy trong lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng đậm hơn cảm thấy không ổn nơi nào còn dám do dự trực tiếp thi triển thần thông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 hắn khẳng định còn có thể xuất hiện mà khi xuất hiện thời điểm tất nhiên còn có thể phát sinh dạng này tràn ngập vui mừng sự tình chính là đem tự thân bảo bối lưu lại sau đó lại rút lui vòng đi vòng lại người này tất nhiên sẽ đem tự mình nâng trên cường giả tối đỉnh bảo tọa chương hai t r ư ơ i bốn ngươi ngồi xuống cho ta tiểu ra hỏa chạy thật đúng là nhanh lâm phàm nghĩ không minh bạch hiện tại người vì sao như thế tự tin liên nói thánh vô s o n g danh tự hoàn toàn chính xác đủ bá đạo người khác nghe được danh tự này tuyệt đối sẽ kinh hô lợi hại có thể có được danh tự này người tuyệt đối không phải vật trong a o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 chỉ có người như vậy mới có thể xứng với trở thành nô b u ộ c của hắn loại này cảm giác huyền diệu càng ngày càng nồng nặc lâm phàm xuyên qua sông băng mênh mông vô bờ sa mạc một mực hướng phía chân trời góc biển đánh tới hắn không biết cách thái vũ tiên môn có bao xa nhưng là đoạn đường này đến hắn đều là đi theo trong lòng cảm giác kia mà đi ẩm ẩm nhưng vào lúc này phương xa thiên địa lôi đình anh minh mây đen bao phủ mà tại kia trong mây đen thình lình còn có tử sắc lôi đình tại du tẩu đây là có người tại độ kiếp lâm phàm từ trước tới nay chưa từng gặp qua người khác khi độ kiếp là bộ dán gì bây giờ vẫn thật không nghĩ tới lại có đại năng độ kiếp ngược lại là có thể thật dài mắt theo không ngừng tới gần hắn phát hiện thiên địa huy áp càng ngày càng kinh khủng nội tâm bịch bịch nhảy lên phản phất có loại này làm cho người sợ hai thiên huy bao phủ ở trong lòng kinh khủng siêu cấp đại khủng bố rất nhanh hắn liền thấy tại lôi đ ỉ n h trong hải dương có đạo thân ảnh lơ lửng tại giữa trời phía dưới thì là vô số đạo đại trận quanh thân quấn quanh lấy vài kiện đạo khí nhìn một cái liền biết rõ đối phương là độ kiếp làm sòng sung túc chuẩn bị tiền bối độ kiếp đâu lâm phạm mở miệm do hỏi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 Tốt, ta còn thực thấy biết chưa bao giờ thấy qua còn có người kiếp, hơn không sự giờ kiếp, kiếp độ độ rõ lâm à cái dặn yên gì, t ta liền nhìn xem mà thôi, tuyệt đối sẽ không có bất liền luận cái gì ý nghĩ xấu. Lâm đối cái nhìn không nghĩ gì xem xấu. mà sẽ có ý phàng hô hắn còn sợ hai đối phương hiểu lầm dù sao đ ộ kiếp là một cái thần thánh sự tình mà lại đối độ kiếp người tới nói liên quan đến tự thân vận mệnh đương nhiên sẽ không cho phép có người q u ấ y dày ngay sau đó trên bầu trời một đạo lôi đỉnh rơi xuống phía dưới đạo này lôi đỉnh tráng kiện vô cùng khoảng trừng thùng nước như vậy to rơi xuống thời điểm hư không cũng vỡ vụn tử sắc lôi đ ỉ ngay h q u a n m n tại độ kiếp bên trong lão giả nhìn thấy hạ xuống lôi đỉnh thần xác đột nhiên ngưng trọng nổi giận gầm lên một tiếng hùng hậu pháp lực sôi trào mà lên quấn quanh ở bên người đạo khí phá không mà đi trực tiếp chính là lấy vật đội vật muốn dùng đạo khí vượt qua cái này một đạo lôi đỉnh ầm ầm đạo khí cùng lôi đình va chạm x o á t x o á t một tiếng một cái đạo khí vỡ vụn mà lao giả thân thể đột nhiên run lên c á i chán vỡ ra một đạo vết thương có tiên huyết tràn ra đạo khí tổn hại thần hồn nhận chấn động ừm lâm phàm rất kinh ngạc vị này lao giả tình huống giống như có chút k h ô n g ổn vừa mới đạo kia lôi đình hoàn toàn chính xác rất mạnh nếu như là hắn lấy n ụ c thân n g ạ n h kháng cũng là có thể nhẹ nhõm vượt qua vì sao vị này lão giả phải dùng đạo khí ngạch kháng hẳn là kẻ có tiền chính l ạ như thế muốn làm gì thì làm sao nếu như lão giả biết rõ lâm phàm trong lòng suy nghĩ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 lợi hại à không nghĩ tới độ kiếp lôi kiếp khủng bố như thế hoàn toàn chính là không muốn cho người ta phi thăng cơ hội đây chính là trong truyền thuyết khôn sống m u ố n chết đào thải một đám phẩm chất không có khả quan sao lâm phạm nói một mình ngược lại là không có nói t h ầ m mà là xem nhìn xem lôi kiếp lời bình người hắn hiện tại giống như minh bạch một chút đồ vật lý đạo đức đã từng nói hắn một chút bảo bối là như thế nào có được chính là gặp được một chút đại lao khi độ kiếp hắn ở một bên nhường đại lao cho điểm b ả o bối có lẽ chính là người ta đại lao độ kiếp độ hào hảo lý、đạo、đức xuất hiện ở một bên liễu diễu nếu người ta không cách nào an tâm độ kiếp cuối cùng không có biện pháp cho ngươi điểm đ ổ vật xéo đi nhanh lên ừ m mặc dù không biết rõ chân tướng phải t r ă n g như thế nhưng cảm giác hẳn là dạng này lão giả bên thai truyền đến lâm phàm nói thầm âm thanh tâm tình nói không lên xấu đến mức nào nhưng cũng không khá hơn chút nào độ kiếp là một cái cần an tâm sự tình thế nhưng là có người ở một bên liệu dĩu cảm giác k i a tự nhiên rất khó chịu nhưng vào lúc này lôi kiếp rầm rầm rơi xuống lão giả toàn lực ngăn cản đạo khí đằng không mà lên cùng lôi kiếp chống lại mà lão giả không cam lòng như vậy càng là lấy vô thượng thần thông đối cứng lôi kiếp ẩm ẩm tiếng oanh minh không ngừng kinh động tiên điệm lão giả bên người đạo khí không ngừng vỡ vụn liền bố liên tiếp ở dưới trận pháp cũng tại lôi k i ế p oanh kích phía dưới trực tiếp vỡ vụn lão giả che lấy ngực thổ huyết thành tiên kiếp so trong tưởng tượng khủng bố hơn rất nhiều lâm phạm lần thứ nhất quan sát phi tiên kiếp tâm tình có chút phức tạp nguyên lai、like、thành tiên kiếp thật sự có nhiều độ khó lúc trước thứ một đạo lôi kếp i hoàn toàn chính xác rất phổ thông nhưng càng về sau càng khủng bố hơn vị kia lão giả đều nhanh muốn bị a n h nổ tung tiểu hữu cuối cùng một đạo lôi kếp sắp rơi xuống cái này đem là lợi hại nhất một đạo lôi kếp ngươi tránh xa một chút nhớ lấy không muốn liên lụy đến lao giả nhắc nhở lâm p h à m ngẩng đầu nhìn lại đúng là như thế thương khung lôi vân đã hùng hậu tới trình độ nhất định nặng nề cảm giác ép người đều có chút không thở nổi đồng thời trên bầu trời lôi đỉnh từ từ sắc biến thành hồng sắc thậm chí kêu màu đỏ lôi đỉnh cũng tráng kiện đến một loại kinh khủng tình trạng lao giả nhìn thấy đạo này lôi đỉnh thời điểm thân thể có chút r u t rỗi hắn có chút mê mang thậm chí cũng đang hoài nghi bản thân đến cùng có thể hay không vượt qua đạo này lôi tiếp lại hoặc là tại cái này lôi tiếp phía dưới tan thành mấy khói hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa 1.600 n h i ề u năm khổ tu triệt để bổng phí đột nhiên giữa thiên địa chuyển đến một đạo âm trầm tiếng cười ha ha ha nô đạo tử không nghĩ tới ngươi có thể khiêng đến cuối cùng một đạo lôi kiếp thế nhưng là ngươi không nghĩ tới đi cuối cùng một đạo lôi kiếp chính là ngươi nơi t n g thân thanh âm này có chút g i à n mua có chút tâm trầm ngay sau đó một đạo hàn mang theo phương xa đánh tới uy thế rất kinh khủng nhường tại lôi kiếp ở dưới ngô đạo tử sắc mặt đại biến bên trên có thiên kiếp phương xa lại có cựu toán bị hại từ kiếp đến ngô đạo tử mặt như màu đất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 tiểu hữu ngươi nô đạo tử khiếp sợ nhìn xem lâm phàm không nghĩ tới quan sát độ kiếp tiểu hữu vậy mà như thế lợi hại ngược lại là hắn nhìn sai rồi an tâm độ kiếp ta liền chưa thấy qua người khác độ kiếp bộ dạng nhất là độ kiếp thành công sau lại sẽ có dạng gì sự t ì n h phát sinh ngươi yên tâm có ta ở đây hắn q ấ y nhiều không đến ngươi lâm phàm lạnh nhạt bộ dáng nhường nô đạo tử an tâm hết sức chăm chú lấy trên bầu trời cuối cùng một đạo lôi kiếp pháp lực chấn động còn sót lại đạo khí quấn quanh ở bên người chán phóng đạo khí quan huy lúc này vị k i a xuất hiện lão giả nhìn thấy một vị thiếu niên thay nô đạo tử ngăn trở thế công của hắn sắc mặt dần dần đông trầm tiểu tử người là ai lão giả tức giận hỏi một đôi hung á c nham hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm lâm phảm hắn biết do nô đạo tử muốn độ kiếp khẳng định sẽ tìm cái không có người biết đến địa phương địa phương sẽ không cố định thậm chí liền liền thân bên cạnh người đều sẽ không biết rõ nhưng hắn cùng nô đạo tử, là quen biết cũ, đã, từng nô đạo tử đã nói với hắn càng là nguy hiểm địa phương thường thường v ư ợ an toàn hắn lập tức nghĩ đến cái nào đó địa phương đã từng nô đạo tử nói qua nơi đây địa thế không tệ có thể t đối phương cũng là chân tiên tu vi nhưng ở chú ý của hắn hạ cái này ra hỏa pháp lực so ngô đạo từ muốn tranh l ệ n h rất nhiều giữa hai bên tranh l ệ n h không thể nói co bao lớn nhưng tuyệt đối không pháp tướng lẫn nhau chống lại cho nên mới sẽ tại đối phương độ kiếp thời điểm xuất thủ xem ra dự ngư hồi lâu t ố t tiểu tử đã ngươi muốn tìm cái chết kêu bản tọa liền thành toàn ngươi lao giả tức giận nói sau đó một trưởng c h ấ n áp mà đến uy thế kinh khủng bởi vì là tại độ kiếp phạm vi hắn coi như nổi giận cũng không dám ra tay được gắt liền sợ pháp lực ba động quá lớn đem thiên kiếp dẫn dắt mà tới ha ha xem ngươi bản sự rồi lâm p h ả m coi nhẹ vô cùng thân thể run dậy khí tức chấn động pháp lực ngương tụ tại trong lòng bàn tay bước chân đập mạnh biến mất tại trước mặt mà là cùng đối phương tới gần tranh chấp hắn nhục thân như thế cường đại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 mặc dù không cách nào đem đối phương c h â n áp nhưng không có lây trước kia loại này cảm giác bất lực l i ề n tốt trước kia pháp lực không hùng hậu thời điểm gặp được những n à y chân tiên cường giả hắn là một điểm biện pháp cũng không có nhưng bây giờ không thấy được đấu rất kịch liệt sao lao đầu ta có một vật thích hợp ngươi mặc chó xem ngươi có bản lĩnh gì lâm phản tế ra hôn nguyên kim hồ bây giờ cái này tiên bảo chính là hắn thủ đoạn mạnh nhất liền xem như thái thần phù lục cũng so không lên dù sao hắn cũng không có luyện hóa thái thần phù lục ừ lao giả nhìn thấy kia kim quang nở rộ hồ lỗ lúc sắc mặt kinh biến thất thanh nói lâm o ạ i phạm này, c điều á c khiển hôn nguyên kim hồ hướng về phía lao giả chính là dừng lại đánh mạnh lao giả gầm nhẹ một tiếng cầm trong tay một thanh đạo kiếm hoành không một bủ một tiếng ngầm vang trực tiếp cùng kim quang đụng vào nhau có c ha ú t tán thấy năng dương, nhìn lực. Lâm l phàm giả bận biểu đầu mẹ ha á n hắn liền lộ ngô đạo tử a i là ngươi ô đạo tử à, cuối cùng khó thoát một kiếp lao giả cười lớn hắn vốn cho rằng có cái này tiểu tử trộn lẫn một cước lâm i i ề n không có b phàm đem ạ o từ độ k i ế hôn nguyên kim hồ ném trong lôi tiếp sau đó thôi động pháp lực gào thét một tiếng lôi đình rầm rầm hướng phía trong hồ lộ dũng mánh lao tới lúc đầu sắp chết tại lôi kiếp ở dưới ngô đạo tử trên người áp lực đột nhiên chậm nhẹ là phát hiện là lâm phàm xuất thủ tương trợ lúc vừa định cảm tạ lại bị lâm phàm đánh gãy tiền bối hảo hảo độ kiếp đi ngô đạo tử biết rõ lúc này không phải cảm tạ thời điểm đã đến thời khắc mấu chốc nhất há có thể từ bỏ như vậy nuốt đ a n g r ư ợ c hơi khôi phục một điểm pháp lực trực tiếp hướng phía thương khung v ù n g vẩy một quyền phá vỡ tiên môn ẩm ẩm thương khung chấn động loang phăng có một tòa cửa ra vào xuất hiện cửa này cổ lão bằng đá tản ra một cổ lão bằng đá tản ra một cổ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 Đạo nào kia một chỉ chi một trí cách cản. huy không cách nào ngăn cản. Nô ngăn l o ca, thà ta một Phúc. Quang mang thà một mạng. đạo â chân m xuyên đầu sau phiêu tiên ông láo, chấn vỡ thần hồn của hắn, tan trong hắn lượng, thành tàn tán đó của của cơ lực cho hóa Láo, thể vỡ t rã i giữa thiên địa. Một kích chi huy vậy mà như thế kinh khủng. địa, một thế kích huy như Nô đ mà vậy ạ tử thở dài một tiếng thần sát thoáng có chút thương cảm nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường hắn hiện tại đã hướng phía tiên nhân chuyển biến đối với thế gian hết thệ tuy có lưu niệm nhưng đã không sâu sau đó Nô đạo tử chặn lại từ trên trời giáng xuống tiên quang ngưng tụ thành năm đấm lớn nhỏ tiên bóng ném về lâm phàm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 hẳn là không cần đến vậy phần vừa mới đoàn kia tiên quang lại là tốt đồ vật độ kiếp thành công về sau liền sẽ trên trời rơi xuống tiên quang cô động tiên thể đem pháp l ự c chuyển hóa thành t i ê n lực mà ngô đạo tử nguyện ý đem một chút tiên quang đưa cho hắn nói rõ hắn không cứu được lầm người mẹ nói rất đúng người tốt có hào báo người ta làm rất không tệ chương hai trăm tám mươi sáu người cái này không khỏi cũng quá không giải thích được a vừa mới hắn nói ta lục nan có chút nguy hiểm không thể nào lâm phạm suy nghĩ một lát cũng không có cảm giác đến có bất kỳ khác thường gì cũng là liền không có để ở trong lòng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 Xem ra đột â y là đ kiếp h à nhiên công, đã p h thăng t i giới. Số ngày Số sau, Lâm p hắn ạ lại m đi địa, tại giữa thiên h một tới, đường đánh g ặ phát được k ô không không n chuyện, nhưng là nghĩ đến lục nan sự tình, có sự tình cũng càng g ít xuất thủ, càng không có để ý tới lục có có có h là để sự sự ý p s i n hiện dị dạng. n Ồ, đột h ê n hắn phát h i trên bầu trời tình huống có chút không đúng nguyên bản vạn dặm không mây xanh lam bầu trời truyền lại không giống bình thường khí tước Loại cảm giác nhưng à y tựa n là độ kiếp, h ư n ta cũng không phải chân tiên cảnh cường giả người muốn làm cái gì lâm phạm trong lòng rất kỳ quái nói một mình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 giống như cùng thương khung hình thành liên hệ nào đó ẩm ẩm trong hồ lô lôi kiếp v ă n vọng đồng thời trên bầu trời cũng có một đạo lôi kiếp bị dẫn dắt mà đến mục tiêu chính là lâm phàm ngoa tạo tình huống có chút không ổn lâm phàm đem hít tại trong hồ lô lôi kiếp phóng xuất ra sau đó hướng phía phương xa bỏ chạy quay đầu nhìn lại hắn phát hiện theo thương khung rơi xuống lôi đỉnh hóa thành lôi long của tới tốc độ cực nhanh giống như đã siêu việt trùng sáng lệch cạch một tiếng trực tiếp đem lâm phàm vào trùm không có hư hao đạo khí càng không có tổn hại bất kỳ pháp bảo nào trực tiếp o a n kích lấy lâm phàm độc thân l ố buốt nói có bị bệnh không lâm phàm giống giận đem hôn nguyên kim hồ thu lại mười ngón nắm chặt cơ bắp bành trướng tổ long phủ đổ thần cường độ thiên hạ vô s o n g trực tiếp ngạnh kháng đạo này lôi kiếp không hổ là thiên long nhất tộc vô thượng luyện thể thần thông chính là bá đạo hắn dễ chịu rất nhiều lôi đình cho hắn tổn thương cũng không lớn nếu như không có tu luyện tổ long phủ đổ thần vậy cái này tình huống cũng có chút không được bình thường ngay tại lâm phàm còn không có thở vào thời điểm có lẽ thương không biết rõ đạo này lôi đình lực lượng không cách nào cho lâm phàm mang đến tổn thương trong lúc đó kinh khủng hơn lôi đình rơi xuống phía dưới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 Ngày một ngày sớm, này lâm phạm ra phòng đi đến viện lạc bên trong nhìn về phía đầu kia bạch hồ nói nhỏ đồ vật ta ở đây có kiếp nạn ngươi giả là xuất hiện ở nơi này liền không sợ hai bay vạ gió vẫn là tranh thủ thời gian chạy trốn đi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 giống như là lâm phạm nuôi sùng vật mà trong sơn thôn một chút hài đồng tự nhiên nghịch n g ầ m r ứ t nơi nào sẽ nghe đại nhân thỉnh thoảng sẽ lén lút hướng phía dốc núi đến chạy tới liền thấy kia mới đến thôn trang không bao lâu lâm phạm còn có con kia nhìn rất đẹp bạch hồ đối với hài đồng tới nói bọn hắn cho tới bây giờ liền không có gặp qua đẹp như thế bạch hồ hơn nữa còn cùng người sinh sống hữu hảo như vậy ban đêm lâm phạm chìm vào giấc ngủ bạch hồ liền nằm ở một bên có lúc liền lẳng lặng ghé vào lâm phạm trên thân an tính ngủ say bởi vì đoạn này thời gian tình huống tương đối thành thơi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 một ngày t i n h t ọ a tham n g ộ phật lý đột nhiên từ nơi sâu xa trong lòng có cảm ứng phật tâm chấn động ánh mắt nhìn về phía phương xa phảng phất thiên đạo tại dẫn dát bảo hắn biết phương xa có yêu cần chư bỏ nếu không sẽ cho thế gian mang đến p h i ề n phước những đứa trẻ mê mang nhìn xem lão hòa thượng sau đó có một vị hài đồng nói ta nhìn thấy thôn chúng ta tròng trang tới một vị tiểu ca ca còn có một đầu bạch sắc hồ ly k i a hồ ly có thể đẹp lão hòa thượng nghe nói ngược lại là minh bạch một chút sự tình bạch sắc hồ ly một vị người trẻ tuổi xem ra chính là chỗ này đa tạ các vị tiểu thí chủ cáo chi vừa dứt lời hắn liền hướng phía phía trước bước đi tốc độ rất nhanh một đám đám trẻ con bớt ư mắt vừa mới còn tại trước mặt đại sư lập tức liền biến mất không thấy mà xuất hiện lần nữa thời điểm lại xuất hiện tại phương xa Hoa.、Wow. thật sự là quá thần kỳ. thần kỳ cũng hét lên kinh ngạc thanh Phàm thảnh thơi chờ đợi, đã qua hồi lâu, hết thể cũng bình an vô sự, ngược lại để người có chút thất con trong qua an Đối đám đó đợi đã để Dốc với tới nói, núi, viện nơi lại người vô vọng quá một màn âm Lâm nằm trẻ cũng ngạc lạc cũng ngược có này lên bên là sự sự, lâu, kỳ, kỳ ở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 không xa vạn dặm đến chỗ này chính là trừ yêu mà xem thí chủ khí tức tu vi tự nhiên không yếu lý thuyết có thể minh bạch này yêu chỗ khác biệt lão hòa thượng nói lâm phạm nói đại sư lo ngại nơi đây không có người muốn trừ yêu mà còn xin đại sư ly khai đi ta cùng bằng hưu ta đợi ở chỗ này cũng là thành thơi vô cùng còn xin không nên quấy r à y lúc này bạch hồ rất là sợ hãi nhìn xem lão hòa thượng đối phương phật pháp rất cao nhất là cặp t i a mục kim q u a n g trói mắt càng là khiếp người lão hòa thượng gặp lâm phạm chấp mê bất ngộ có chút bất đắc dĩ đã t h í chủ như thế chấp mê bất ngộ k i a bẩn tăng liền đắc tội vừa dứt lời chỉ thấy lao hòa thượng tăng bảo phồng lên mà lên trận mắt nhìn kinh văn màu vàng nóng quấn quanh thân thể đại uy đại đức lao hòa thượng tay háo hất lên ống tay háo mở ra kinh văn màu vàng nóng hóa thành một cái phật đạo thiên long gào thét mà ra hướng phía bạch hồ của tới lâm p h à m nhữ mày đối với vị này l a o hòa thượng hành vi có chút bất mãn đối phương tu vi hoàn toàn chính xác cao thâm nhưng cũng không phải là chân tiên tu vi đối phó vị này lao hòa thượng hắn không cần phía dưới n ặ n tay nếu không một trưởng số dưới đều có thể đem đối phương đánh chết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 thanh em oanh minh không ngừng phản phất là theo tư phía bốn phương tám hướng truyền lại mà đến giống như đối với đại năng tới nói lao hòa thượng đọc kinh văn thật giống như con mũi ở bên thai ông ông tác hưởng thế nhưng là đối người tầm thường mà nói cái này kinh văn có lớn lao vi năng ngươi hòa thượng này với ngươi thiện ý ngươi không nghe không nên ép người đ ộ n g thủ khó tránh khỏi có chút kinh h người quá đáng lâm p h ả m thi triển thần thông cự trưởng hướng phía kim bát trộm tới năm ngón tay bao phủ đem kim bát trộm trong tay hùng hậu pháp lực để ép kim bát xoạt xoạt một tiếng một cái phật môn bảo bối trực tiếp vỡ vụn lao hòa thượng lần nữa thổ huyết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 nhìn về phía trong ngực bạch hồ trong lòng minh bạch thứ gì hẳn là cái này bạch hồ chính là hắn kiếp nạn lục nan bên trong kiếp nạn có thể hắn suy nghĩ nát cóc cũng không nghĩ ra cái này bạch hồ làm sao trở thành hắn kiếp nạn hồng nhan h ỏ a thủy đừng nói dỡn một đầu cũng không thể hóa hình bạch hồ ngươi cái dám hồng nhan h ỏ a thủy bạch hồ phát hiện lâm phạm tại nhìn xem nàng liền n mầm đầu ánh mắt như nước long l a nhìn xem lâm phạm phật môn cao tăng tại sao lại tới đây hành tung của hắn hẳn là không người biết đến mà l ạ ân rất có ũ n khả năng này tính người cái này ra hỏa nhìn cái gì ta kiếp nạn tới nhưng lại thay ngươi tránh né một tiếp nói cách khác giữa chúng ta có nhân quả liên hệ huyền liền diệu thật sự là huyền liền diệu lâm phạm cười hắn nghĩ ly khai nơi đây đã kiếp nạn đến Lao tử tránh một chương ú t thể còn có thể có vấn n h đề sao. n g t r hai trăm tám mươi tám độ k i ế p mệnh mỏi quá vừa mới các thôn dân cũng nhìn thấy phương xa trên sườn núi có kim quan g l o ạ lên kia là tiên nhân tại đấu pháp kinh hãi bọn hắn trốn ở trong phòng không dám ra tới tiên nhân uy nghiêm cũng không phải bọn hắn có khả năng tưởng tượng bọn hắn chính là phổ thông phạm nhân mà thôi nếu như đắc tội tiên nhân hậu hoạn vô thận càng sâu người vạn nhất chọc g i ậ n các tiên nhân liên lụy đến thôn trang lại như thế nào cho phải đại lôi âm tiên long bảo tự nơi đây thần thánh trang nghiêm đếm không hết phật cốt xá lợi tháp dựng đứng tại chu vi tại mỗi một tòa xá lợi đỉnh tháp hưng cũng t h ờ phụng một cái kim quang lòng lánh tản ra phật vận xá lợi từ nơi sâu xa những ngày xá lợi lẫn nhau ở giữa có chỗ liên hệ hình thành cực mạnh phật vực bao phủ tứ phía bốn phương t à n hướng đồng thời từ trên trời ở giữa tứ phía bốn phương t à n hướng cũng có mắt thường không thể gặp màu vàng khí tức vọc tới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 cầm đầu một vị béo tiểu hải ghim tận trời pháo đắc ý nói phản phất là bị hắn truyền thuyết thần tình kia rất đắc ý lâm p h ạ m sờ lấy bạch hồ nhìn xem bọn này hài đồng cũng là lộ r a tiểu dung cái gì tiên trưởng không tiên trưởng hắn hiện tại ở đâu là tiên nhân chỉ là tại tu hành mà thôi bất quá thành tiên cũng nhanh dựa theo hiện nay tiến triển căn bản không bao lâu lần trước nên đón lâm p h ạ m vị kia láo giả đứng tại phương xa nhìn xem lâm p h ạ m đoạn trước thời gian tình cảnh hắn cũng nhìn ở trong mắt lâm phàm đi đến trước mặt láo giả nói lao nhân ra yên tâm ta đối với các ngươi không có bất luận cái gì ác ý chỉ là thiên đạo cảm ứng ta có kiếp nạn ở đây liền ở tạm tại trên sườn núi độ kiếp tuyệt đối sẽ không đối dân chúng tầm thường ra tay lao giả nếp nhăn đời mặt đối với loại này tuổi tác lao giả tới nói tử vong đã sớm không đáng sợ duy nhất nhớ mong chính là người bên cạnh cùng vợ nào dám vẫn tiên giải sẽ hay không cho nhóm chúng ta mang đến ảnh hưởng lâm phạm nói sẽ không kiếp nạn chỉ vì ta sẽ không dính dấp đến bất luận kẻ nào lao nhân ra nguyện ý đem dốc núi nhà gỗ tạm mượn ta sẽ ở độ kiếp thành công về sau cho sơn thôn trợ giút cam đoan này thôn đời đời kiếp kiếp cũng và bình ngang h a n g vậy liền đa tạ tiến trưởng lao giả an tâm nói sau đó lâm phàm mang theo bạch hồ trở lại nhà gỗ v i ệ t lạc hắn hiện tại mới khắc sâu cảm nhận được giữa thiên địa cái chủng loại kia cảm giác từ nơi sâu xa tự có định số thiên đạo ảnh hưởng lúc loại kia bị trường khống cảm giác rất là để cho người ta khó chịu kiếp nạn chính là ở đây ngươi kháng cự cũng tốt t r á n h né cũng tốt kiếp nạn cũng sẽ không cải biến hắn sẽ theo ngươi cải biến mà thay đổi không khoa học à? nếu như bất luận cái gì kiếp nạn cũng do trời đạo dẫn dắt nó là thế nào bận bịu tới được rồi không muốn những này chuyện phức tạp ta nói tiểu bạch hồ ngươi tu luyện cũng không tu luyện liền không vội mà hóa hình sao nhưng huyết mạch của ngươi lại là rất thần kỳ có được như thế huyết mạch yêu tộc ngược lại là thật đúng là chưa từng gặp qua lâm p h ạ m nhẹ vỗ về bạch hồ lông tóc thuận h o ạ t tinh tế tỉ mỉ thật giống như đang sở thân thể nữ nhân giống như cái loại cảm giác này ngươi có dũng khí tin tưởng bạch hồ hít mắt rất là hưởng thụ nằm trong ngực lâm p h ạ m nhàn nhã thảnh thơi vô cùng lâm p h ạ m biết rõ bạch hồ chính là hắn kiếp nạn bên trong một vị tự nhiên muốn nhìn một chút có thể dẫn dắt đến kiếp nạn gì số ngày sau lâm phàm đợi trong phòng tu luyện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 chờ chút dừng tay chương hai trăm tám mươi chín có cần phải chiếu cốt như vậy ta sao lâm phạm gọi lại tay không muốn liên lụy đến người bình thường hắn phát hiện vị này gọi tịnh thiện lão hòa thượng có chút vấn đề hẳn là cũng là bởi vì phật bảo bị hắn đánh nát l i ề n bắt đầu phát bị kinh phong sao mà tịnh đức cùng tịnh nộ thì là ngăn lại sư đệ sư m i n h các ngươi vì sao cả ta tinh t i ệ n hỏi hắn đ ố i lâm phạm hận ý rất lớn món kia bị đánh nát kim bắt với hắn mà nói rất trọng yếu mặc dù chỉ là một cái hạ phẩm đạo khí nhưng đó là cổ lao thời kỳ một vị cao tăng sử dụng qua phật bảo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 đ ộ n g t h ủ khả n ă n g rất lớn. chạy á c người muốn t tình a hảo h thiện t c á địa h gặp lâm p h ạ m hướng phía phương xa bỏ chạy nộ a một tiếng đuổi theo tịnh ngộ nói sư huynh ta cảm giác sư đệ giống như có chút ma trướng Phật tâm có chút tâm bất có ổ n hẳn n là tao g m tĩnh ít việc phải đức m để đến trong Phật tháp tâm. gật đầu hắn cũng cảm giác được một tia vấn đề lúc này tĩnh thiện nhìn xem tại phía trước lâm phàm trong mắt lấp lóe l ử a giận trong lúc đó hắn bên thai chuyển đến thanh âm tiên trưởng một vị ghim tận trời pháo kiểu tóc tiểu mập mạc nhìn thấy bay trên trời lâm phàm hô to phía sau hắn có cái sọn bên trong chứa một chút thảo dược lâm phàm nhìn thấy kia tiểu mập mạc trong lòng rất kinh ngạc hắn làm sao lại xuất hiện tại cái này địa phương nơi đây đã rời xa thôn t r a n g theo lý thuyết một đứa bé con là không thể nào xuất hiện mà liên tại lúc này một đạo thuần túy phật quang từ phía sau l ư n g truyền lại mà tới kim cương bản nhược diệu quang trưởng t i n h thiện ngưng tụ pháp lực vỗ tới một trường kim quang lóng lánh phật bàn tay ép hướng lâm phạm mà kinh khủng sóng x u n g kích cũng là hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi đợi tại phía dưới tiểu mập mạp sợ hai têu lấy thật giống như thân ở trong cuồng phong bạ vũ thân thể đung đưa đều đã đứng không vững bước chân sư h u n h người này nhập ma trướng muốn thoát đi nơi đây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 nhìn xem lồng ngực kia huyết động sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía lâm p h ạ m n g ư ơ i có lẽ đối với hắn tới nói đến chết cũng không có nghĩ qua lâm p h ạ m dám can đảm xuất thủ đem hắn đánh g i ế t sư đệ tịnh đức cùng tịnh nộ hiển nhiên là không nghĩ tới đối phương thật sẽ chém g i ế t sư đệ của bọn hắn sau đó nhìn về phía lâm p h ạ m thí chủ thủ đoạn của ngươi không khỏi quá ác độc một chút đi lâm p h ạ m âm thanh lạnh lùng nói so với thủ đoạn của hắn ta còn kém xa lắm chém g i ế t tịnh thiện cũng không hối hận cũng biết đây chính là kiết nạn không cách nào tranh né vậy chỉ có thể dũng cảm đối mặt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 lâm phạm nghĩ đến m ộ hiện hiện ông ông、so、tế c á ra ấ t hôn nguyên t kim hồ hung hăng hướng phía đối phương đành tới đây là tịnh đức phát hiện tình huống không ổn bảo vật này uy thế có chút kinh khủng trong nháy mắt đem hắn phật pháp trần vỡ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 bọn hắn biết rõ phương trượng nghiêm túc nếu không là sẽ không để cho nộ phật đường thủ tọa rời núi vị k i a thủ tọa là tất cả đường bên trong thần bí nhất huyền diệu một vị đồng thời càng là không kém gì phương trượng người lúc này tại đại lôi âm thiên long bảo tự một gian bên ngoài thiệt phòng tĩnh đức cung kính nói tĩnh đức cầu kiến thủ tọa cũng không lâu lắm thiên p h ò n g môn mở ra một vị chân trần nam tử trẻ tuổi chậm rãi đi ra nam tử này nhìn như tuổi trẻ vừa vặn trên lại tản ra một loại làm cho người có chút khó mà ngôn ngự khí chết nộ phật đường thủ tọa là đại lôi âm thiên long bảo tự bên trong một vị duy nhất mọc da tóc t i ể u tóc như là phật môn bảo tháp khoác trên người một cái bạch sắc tơ lụa cà s a bả vai trái chỗ không gì có thể c h e ấn có một cái long văn dung mạo anh tuấn phi thường phối hợp khí chất kia càng là tuấn mỹ vô song nếu như lâm phàm nhìn người nọ tuyệt đối sẽ cảm thán một tiếng nhiều tuấn người cứ như vậy làm hòa thượng vai đáng tiếc ngươi ý đổ đến ta đã biết được nộ phật đường thủ tọa trầm dại nói thanh âm ôn hòa cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác chung quanh cỏ xanh đông hoa phảng phất cũng có phật tính tranh nhau chen lấn hướng phía vị này người trẻ tuổi quỳ l ạ mà tới tĩnh đức không nói thêm gì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 đem bạch hồ đặt ở trên ghế nằm cùng trưởng giáo đi vào địa phương khác n g ư ơ i tiểu tử muốn làm gì trưởng giáo bất mãn chất vấn lâm phàm mê mang nói trưởng giáo lời này là có ý gì ta không hiểu nhiều lắm ngươi còn có cái gì không hiểu kia bạch hồ là cái gì tình huống vì sao muốn mang về môn phái ngươi có thể biết rõ chúng ta môn phái thế nhưng là tiên đạo đại phái muốn mặt trưởng giáo không có tại lâm phàm trước mặt làm bộ trưởng giáo huy nghiêm hắn biết rõ cái này căn bản liền vô dụng bởi vậy hắn vô mặt chính là vì nói cho lâm phàm có thể hay không trong lòng có chút số trưởng giáo Ta mang một đầu bạch hồ trở mang không có vấn đề gì. nàng gì, đầu đề Bạch có Hồ về là ta bằng hưu, hổ còn chưa hóa bằng hướng còn hình, không hưu, hổ cần lâm o lắng, l không gì tuyệt yêu đối phải cái gì yêu mà. phàm ạ m nói, trường giáo còn có thể nói cái gì? Hắn cũng là không có giáo cái thể gì. l không pháp luận biện gì có cái bất Là l â Phạm trở về thời điểm liền thấy hoàng cựu cựu đang nuốt bạch hồ lông tóc sư phó cái này bạch hồ thật đáng yêu thật xinh đẹp a hoàng cựu cựu đung đưa lâm p h ạ m cánh tay rất muốn cho sư phó đem bạch hồ đưa cho nàng đến nuôi chỉ là bạch hồ nhảy đến lâm phàm trên bờ vai cái nuôi cố lên bao vây lấy cổ của hắn thật giống như mang theo khăn quẳng cổ giống như tại lâm phảm cùng bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm trường giáo gặp ngụy u một mặt t h ầ n s ắ c có chút nghiêm túc sư tỷ ta đi xem giống như có chút không ổn ngươi nói hắn kiếp nạn đến cùng là kiếp nạn ở gì theo lý thuyết không có dạng này à nhất là hắn mang về đầu kia bạch hồ mặc dù tu vi rất yếu nhưng rất bất phàm ta nghĩ hẳn là cái nào đó dị trùng trường giáo đi tìm lâm phảm chính là nhìn xem tình huống tam thai lục n a n tình huống có đơn giản cũng có phức tạp hắn hiện tại chỉ có thể nói kia tiểu tử tam thai lục nàn có chút không thích hợp ngụy u nói sư đệ ngươi nói sẽ có hay không có vấn đề khó mà nói a trường giáo nói số ngày sau lâm p h ạ m trở lại thái vũ tiên môn về sau cũng không có cảm giác được vấn đề gì trong minh minh cảm giác cũng chưa từng xuất hiện hết thẻ cũng khôi phục lại bình thường trạng thái hắn đôi kiếp nạn đến không chút nào hoảng chỉ cần tới vậy hắn liền có biện pháp ứng đối chính vào hôm ấy đại lôi âm thiên long bảo tự người đến ngụy u cùng trường giáo cũng đệ nhất thời gian cảm ứng được c ố này quen thuộc lại hồi lâu chưa từng cảm thụ khí t ứ c thiên môn trên không sư tỷ kia là đại lôi âm thiên long bảo tự khí t ứ c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 Đại lôi i âm t h ê ngụy l o n bảo tự là không thể tùy là không giờ bực này t hữu ố n cũng g lạnh nhạt nói vân thủ tọa vị t i ê u đệ tử là nhi tử ta các ngươi đ ạ i lôi âm thiên long tự muốn làm gì vân thủ tọa mặt không biểu lộ sau đó trầm giai nói nếu là ngụy thí chủ nhi tử t i ê u tiểu tăng tự nhiên cũng không thể không để ý tới ngụy thí chủ đạo lữ đã từng cho qua tiểu tăng một tia trợ giúp đã như vậy, vậy liền như vậy đi lâm thí chủ đem bạch hồ g a o cho nhóm chúng ta mà hắn chỉ cần chết thay đi đệ t ử chép đọc ba lần vãng sinh kinh liền có thể không biết ngụy thí chủ có đồng ý hay không vân thủ tọa biết rõ một việc người đã chết rồi bỏ m ặ t làm bất cứ chuyện gì đều không thể vãn hồi hết thệ cũng bởi vì bạch hồ mà lên bên kia theo bạch hồ bên này kết thúc tuất đa tạ vân thủ tọa ngụy u đồng ý đối phương thuyết pháp nhưng lòng có lo lắng người khác không biết phạm nhi tính tình hắn há có thể không biết rõ kia là một khi nhận định sự tình coi như mười đầu trâu đều chưa hẳn có thể kéo quay đầu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 lần trước sau khi trở về liền một mực tại bế quan bế quan kết thúc liền lại ly khai hiện tại lúc này mới vừa trở về không bao lâu liền muốn ly khai luôn cảm giác tự mình là một cái có người thu không có nhân giáo con hoang lâm phàm cười không có nhiều lời nhẹ nhàng nuốt ve cựu nhi đầu sau đó ô m bạch hồ hướng phía đại điện bên kia đánh tới bị điên láo giả trên mặt đất vẽ vài vòng hắn chính là gọi lên liền đến tay chân đại điện là lâm phàm đến thời điểm t h n h đức cùng tịnh nộ hai vị lao hòa thượng đều là lạnh lẽo nhìn nhìn xem lâm phàm chém giết bọn hắn sư đệ sự tình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 đầu này bạch hồ là ta tại ứng kiếp thời điểm cho ta trợ giúp bằng hữu một không có hại người hai không có đả thương người húng chi nàng hiện tại còn chưa hóa hình căn bản cũng không xem như yêu m à mà muốn ta nói mới vừa bị ta chém giết lao hòa thượng cũng là đáng đ ờ i tưởng là phật môn cao tăng biết rõ chung quanh có thôn trang sinh tồn lấy không ít người vô tội lại khăng khăng độc thủ thật không biết muốn giết a i mẹ ta liền một câu không cho lâm phạm nói không có chút nào hốt hoảng bộ dáng thậm chí hắn căn bản là không có nghĩ tới cùng những n à y lao hòa thượng thỏa hiệp tĩnh đức tức giận nói ngấm máu p h ư ớ người giết sư đệ ta nhưng lại ở đây nói xấu sư đệ ta sau đó hắn nhìn về phía bạch thu bạch trường giáo hẳn là đây chính là thái vũ tiên môn dạy dỗ đệ tự sao tĩnh đức không d á m thừa nhận mặc dù lâm phàm nói rất đúng nhưng quan hệ này đến đại lôi âm thiên long bảo tự danh dự há có thể tán đồng huống hồ hiện tại sư đệ cũng đã chết tự nhiên không thể để cho sư đệ trên lưng cái này bật tên lão lựa chọc đừng cứ mãi đem nước bẩn hướng thái vũ tiên môn trên thân dội ta hiện tại ngay thẳng nói cho ngươi người chính là ta giết diện chính là các ngươi những này ra vẻ đạo mạo con lựa chọc ngươi lại có thể làm gì được ta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 trường g i á o gấp giọng nói lâm phạm n g u y ễ u phạm nhi không được vô lễ đại lôi âm thiên long bảo tự là trong phật môn lãnh tụ chi phái sao lại làm ra những chuyện này vi nương xem ở trong đó tất nhiên là có hiểu lầm đối với n g u y ễ u tới nói nàng tự nhiên biết rõ lâm phạm tính nết lâm phạm không muốn đem bạch hồ giao ra vậy dĩ nhiên liền sẽ không giao ra thế nhưng là nàng biết rõ phạm nhi tại độ lục nan dựa theo hiện tại tình huống đến xem tất nhiên là trong đó một khó nghĩ đơn giản giải quyết là chuyện không thể nào ngay tại lâm phạm vừa muốn nói gì thời điểm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 hắn không cần nhường nhịn nhi tử nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng t h ư ợ n h ư là đang triệu hoán lấy ai đột nhiên một tòa to lớn huyết chỉ phá không mà đến đột nhiên đem vân thủ tọa thi t r i ể n thần thông đánh nát năm ngón tay trực tiếp băng liệt hóa thành phật quang tiêu tán tại giữa thiên địa ai khi dễ cha ta bị điên láo giả cầm trong tay huyết chỉ, ngăn tại lâm phàm trước mặt c ă m tức nhìn chung quanh tất cả mọi người đương nhiên hắn ánh mắt chuyển tới ngụy u thời điểm lại là biến n u thuận rất nhiều cha nói qua kia là nãi mãi không thể lỗ mãng vân thủ tọa kinh ngạc vô cùng kinh ngạc nhìn xem bị điên láo giả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 tất nhiên là lâm p h ạ m cùng toàn bộ đại lôi âm thiên long bảo t ự mới vừa lên người khác muốn theo đại lôi âm bọn này hòa thượng gặp một lần cũng rất khó rất khó có thể hắn ngược lại tốt không ít thấy mặt còn áo da to lớn mâu thuẫn không khỏi cũng có chút quá kinh khủng đi chương hai trăm chín mươi hai nguy tỷ bạch huynh tiểu tăng rất là nhớ các ngươi trường giáo ngươi cái này nói là tiếng người sao làm sao trước kia liền không nhìn ra ngươi tuyệt tình như thế tuyệt nghĩa đâu ta đều có chút xem thường ngươi lâm p h ạ m kiến trách đệ tử giăn dạy t r ư ờ giáo thiên hạ ít có mà trường giáo cũng là bị lâm p h ạ m gian dạy á khẩu không trả lời được thì thầm trong lòng hoàn toàn chính xác nói không phải tiếng người còn không phải là vì bảo đảm ngươi muốn làm liền làm con ta ở đây ta sợ các ngươi cái gì lâm p h ạ m trước dựa vào mẹ sau dựa vào mặc dù không dựa vào tự thân nhưng đây là người khác hâm mộ cũng hâm mộ không đến thôi được tia tiểu tăng liền đắc tội vân thủ tọa mặt không chút thay đổi nói sau đó trực tiếp xuất thủ phật quan g bao phủ một chỉ hướng p h í a l â m p h ạ m đ á n h tới bị điên lão giả ngao ngao kêu to vung lên huyết chỉ liền hướng phía đối phương đập tới、Ấm、ẩm ẩm Kinh trong chốc u y lát hai t người đồng thời thối lui tuấn mỹ hòa thượng ngón tay có chút run dậy sau đó chắp tay trước ngực nói đã lâm thi chủ nhất định phải như vậy kia tiểu tăng liền cáo lui tích đức cùng tịnh nộ hai mặt nhìn nhau bọn hắn có chút mê mang thủ tọa lời này là có ý gì tại sao muốn ly khai sư đệ thù liền không báo sao thủ tọa bọn hắn muốn theo thủ tọa nói tại sao có thể ly khai thế nhưng là bọn hắn nhìn thấy thủ tọa nhãn thần về sau cũng túi đầu không nói gì thủ tọa cũng nói ly khai bọn hắn còn có thể làm sao lâm phàm nhũ mày trong mơ hồ hắn cảm giác có chút không thích hợp nhưng là lạ ở chỗ nào hắn còn nói không rõ ràng luôn cảm giác cái này trẻ tuổi hòa thượng có chút không thích hợp bị điên láo giả lại muốn ngao ngao kêu to sông đi lên lại bị ngụy u ngăn cản nhường hắn lui ra không nên vọng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 trong đầu một mực nhớ lại vừa mới chuyện xảy ra từng khuôn mặt hiện lên ở trong đầu hắn cảm giác sự tình cũng không phải là hắn nghĩ đơn giản như vậy đại lôi âm thiên long bảo tự tìm hắn báo thù là thật trẻ tuổi hòa thượng thực lực rất mạnh mẽ xem như hắn gặp qua mạnh nhất tồn tại một t r ồ n g bị điên nhi t ử cùng hắn giao thủ chỉ là chia năm năm ở trong đó đến cùng đại biểu cho cái gì phương xa thủ t o a hắn giết sư đệ vì sao muốn dạng này v ư ơ n g tha hắn liền xem như thái vũ tiên môn lại có thể như thế nào lấy nhóm chúng ta đại lôi âm thực lực coi như trấn áp thái vũ tiên môn đều không phải là việc khó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 tĩnh đức hỏi vân thủ tọa không nói gì mà là nhắm mắt chắp tay trước ngực hán phật tâm hiện tại có chút r u n g chuyển tiếp nạn đang q u ấ y r à y hán phật tâm hắn không tì vết cùng hai vị hòa thượng nói thêm cái gì tĩnh đức gặp thủ tọa đốn nộ liền dẫn tịnh nộ ly khai nơi đây cũng không lâu lắm hai thân ảnh theo phương x a mà đến rất nhanh liền xuất hiện tại vân thủ tọa trước mặt một mực mà không thay đổi vân thủ tọa vậy mà lần đầu tiên lộ ra nụ cười s á n lạ ngụy tỷ bạch h u n h nhiều năm không thấy tiểu tăng rất là nhớ các ngươi t i ề u v â tử ngươi ngụy u muốn nói cái gì lại có rất nhiều lời ngăn ở hết hầu chỗ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 Vân đây, lâm tâm thành quang nơi hắn thường nạn nhưng nghĩ nạn khủng bố như、thế. hắn Phật tâm một mực tại chấn động. thủ tọa một Phật tới thí thế, Phật một tại hóa chưa hề chưa hề chủ xa xem mực đạo lại kiếp kiếp rời luy lực, bố sư tỷ bạch trường giáo hỏi đến nhưng không có nói thêm cái gì bởi vì hắn trên mặt thần sắc có vẻ lo lắng vân thủ tọa xuất hiện thời điểm bọn hắn liền biết rõ sự tình sẽ không đơn giản như vậy lâm phạm tại độ tam thai lục nan mặc dù sẽ có chập trùng nhưng lấy kia tiểu từ năng lực sẽ không có vấn đề gì nhưng vân thủ tọa sau khi xuất hiện hắn liền biết rõ sự tình không có đơn giản như vậy vân thủ tọa đến lúc cũng đã truyền âm cho bọn hắn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 hắn đi tìm n g u y i u mẹ ngay tại vừa mới h ả i nhi cảm giác kiếp nạn đã biến mất thế nhưng là đây không có khả năng à h ả i nhi kiếp nạn còn có ba đạo tại sao có thể như vậy lâm phạm trực tiếp hỏi nói hắn biết rõ chuyện sự tình này tuyệt đối cùng mẹ có quan hệ hơn nữa còn cùng lúc trước trẻ tuổi hòa thượng có quan hệ n g u y i u xem sách mang trên mặt nụ cười nói phạm nhi kiếp nạn biến mất chính là chuyện tốt về sau hảo hảo tu luyện chớ gây chuyện thị phi mẹ ngươi liền nói cho ta đây rốt cuộc là cái gì tình huống hài nhi không e ngại bất luận cái gì kiếp nạn nhưng cũng không muốn nhường trợ giúp ta người bị thương tổn. lâm phạm hỏi hắn biết rõ sự tình không có đơn giản như vậy tuy nói hắn đối phật môn giác quan không phải rất tốt nhưng có phật môn cao tăng đích thật là thật cao tăng mẹ có phải hay không vừa mới vị kia tuổi trẻ cao tăng đem trên người ta kiếp nạn trò dẫn đi lâm phạm biết đến sự tình không ít mặc dù không biết phật môn có cái gì thần t h ô n g nhưng trước kia xem trong chuyện xưa thế nhưng là có hết thẻ kiếp nạn bẩn tăng nguyện dốc hết sức gánh chịu thuyết pháp ngụy h u nhìn xem phạm nhi không có mở miệng nhưng là ý tứ rất rõ ràng cũng coi là nói cho lâm phạm người nói không có sai người kiếp nạn đã có người thay người tiếp nhận hán kiếp nạn cùng người khác kiếp nạn khác biệt thiên đạo thụ lý t r ư ở n g không hết t h ả tại hết t h ả nhìn như hợp lý tình huống dưới tăng thêm không hợp lý sự t ì n h phát sinh ý tứ rất đơn giản